bốn trêu chọc tiểu bạch. Đồng thu luyện vừa mới ăn đồ vật, liền nhận được triệu minh điện thoại, nói là làm hắn đi trước trong cục mặt, có một số việc yêu cầu công đạo một chút, tiểu dịch đã ăn xong rồi kẹo, tiêu hàn liền đem tiểu dịch phó thác cho bạch thiếu hiển, lái xe chở đồng thu luyện đi cục cảnh sát, vừa mới tới rồi cảnh sát cục cửa liền thấy đang ở cửa chờ đợi bạch thiếu ngôn. Lao sư, bạch thiếu ngôn hiển nhiên chưa từng có xem qua đồng thu luyện xuyên qua như vậy quần áo. trong mắt tràn đầy đều là kinh diễm lao sư ngài này thân đồng thu luyện hiển nhiên có chút có quáp nhưng là tiêu hàn đã xuống xe tử hai người đứng chung một chỗ thật đúng là thập phần xứng đôi tiêu đại ca ân chúng ta vào đi thôi tiêu hàn nói ôm lấy đồng thu luyện liền đi vào kỳ thật trong cục mặt rất nhiều người đều biết tới cái mỹ nữ pháp y lì tới nhưng là nhân gia đều có hài tử huống chi như vậy nữ nhân quả thực là chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn a Nơi nào có người dám đến gần A, cho nên trên đường mặt rất nhiều người đều là dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ, làm cho đồng thu luyện cảm thấy có chút biến yếu Người vẫn là đi về trước đi, ta vội xong tiểu ngôn sẽ đưa ta trở về. Đồng thu luyện ngẩn đầu nhìn nhìn so với chính mình cao không sai biệt lắm một cái đầu nam nhân, nói chuyện thanh âm đều là như vậy ôn nu, đi theo hai người phía sau bạch thiếu ngôn còn lại là sát có thú vị nhìn hai người, trong lòng chỉ là ở cảm khái. như thế nào liền không có phát hiện lão sư eo như vậy tới đâu kia eo thon này dáng người chính là đương hồng người mẫu đều là không ngại nhiều làm ở hơn nữa gương mặt này tiêu hàn thật đúng là chính là kiếm được nói nữa chúng ta lão sư chính là kinh tài tuyệt diễm tưởng tượng đến mấy ngày nay tra được về tiêu hàn tin tức liền cảm thấy người nam nhân này căn bản không xứng với đồng thu luyện kia cũng đúng ngươi vội xong cho ta điện thoại ta tới đón ngươi Nói đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực, ở đồng thu luyện cái chán hôn một cái, đồng thu luyện lập tức đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay liền ở tiêu hàn trên eo mềm thịt mặt trên khắp một chút, ngươi đừng như vậy. Ngươi như vậy thật xinh đẹp, nhịn không được, ta nhưng không nghĩ lao bà của ta còn bị người mơ ước nói mắt lạnh quét một vòng đang xem náo nhiệt một ít tiểu cảnh sát. Những người này lập tức đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đồng thu luyện trong lòng vừa động, nhón mũi chân, ở tiêu hàn sườn mặt hôn một cái. kia nhuyễn ngọc ôn hương một tới gần, thuộc về đồng thu luyện mặt trên ngọt thanh hương vị liền ập vào trước mặt, hai người thân mình dán không phải như vậy gần, nhưng là tiêu hàn chỉ cảm thấy cả người tâm mềm mại, đặc biệt là dừng ở chính mình trên mặt mặt kia lập tức cấm áp, càng là làm hắn tâm đột nhiên rung động một chút. Chẳng lẽ không phải nơi này sao? Tiêu hàn rối tay ở miệng mình mặt trên điểm điểm, màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi dương, hai người dựa vào rất gần, làm cho đồng thu luyện mặt đỏ lợi hại. Hai người phía trước tới gần đều là nhẹ nhàng đụng vào, chính là như vậy khiến cho đồng thu luyện tim đập không ngừng. Nếu là thật sự còn hôn môi nói, đồng thu luyện cảm thấy chính mình sẽ chết, kích động mà chết. Như thế nào ngu như vậy, ta nói chơi, một ngày nào đó ngươi sẽ nguyện ý thân nơi này. Tiêu Hàn nói dối tay ôm ôm đồng thu luyện, buông lỏng ra ôm đồng thu luyện tay, đợi lát nữa tiếp ngươi. lão sư, các ngươi đã nị vai 10 phút. Bạch thiếu ngôn rửa vào một bên trên tương mặt. nhìn nhìn đồng hồ, tiêu hàn còn lại là khôi phục trước sau như một khiêm tốn công tử bộ dáng, ngươi chiếu cố hảo nàng. bạch thiếu ngôn quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, lão sư muốn nàng chiếu cố sao? chờ đến tiêu hàn đi rồi lúc sau đồng thu luyện lại khôi phục trước sau như một lạnh nhạt, nhìn nhìn còn ở vui cười bạch thiếu ngôn, đợi chút đem mấy ngày nay báo cáo đều sửa sang lại ra tới, ta muốn xem, tốt nhất là ngày mai cho ta. lão sư, không phải nói tốt. đều là thượng đỉnh phía trước cấp công kiểm sao. Vì cái gì lần này trước tiên A? Ta nơi này còn có quân đội bên kia báo cáo không có sửa sang lại xong đâu, lệnh hô thượng giáo mấy ngày hôm trước còn thúc giục ta tới đâu, vì cái gì cái này muốn như vậy cấp A? Liền tính là người bị tình nghi bị bắt được, khởi tố lúc sau còn có một đoạn thời gian mở phiên tòa, vì cái gì như vậy cấp A? Bạch thiếu ngôn không làm, đi theo đồng thu luyện dỗi tay liên lụy hoa lập nói, Ngươi nếu là không muốn hiện tại có thể hồi trường học, ta sẽ cho ngươi đánh báo cáo, có thể hay không tốt nghiệp không phải ta có thể bảo đảm. Đồng thu luyện nói xong bạch thiếu ngôn liền liệt khắc ngầm miệng lại. Trong lòng yên lặng niệm nổi lên đồng thu luyện cùng tiêu hàn, thật là, tú ân ái cũng không phải như vậy tú ân ái đi, ta bất quá nhiều lời nói mấy câu thôi, các ngươi như vậy chả đũa là không đạo đức, thật là không đạo đức, các ngươi như vậy là điển hình khi dễ chúng ta này đó tầng dưới chốt người A. lao sư ta thật sâu mà cảm giác được đến từ thế giới này ác ý bạch thiếu ngôn nhược nhược nói một câu đồng thu luyện còn lại là khỏe miệng hơi hơi dương lên nhất quán thanh lanh thanh âm liền chuyển đến đúng không xã hội này rất nguy hiểm ngươi như vậy đơn thuần thiện lương sẽ bị người khi dễ biện pháp tốt nhất chính là ngốc tại trong nhà mặt hoặc là trở lại ngươi tinh cầu lao sư đây là ở trêu chọc chính mình sao họ bạch thiếu niên không bình tĩnh Chính mình cái này ngày thường không nói cầu cười lao sư đây là ở trêu chọc chính mình sao. Không biết như thế nào, trong lòng vẫn là thật cao hứng, vẫn là tung ta tung tăng đi theo đồng thu luyện phía sau. Bất quá hắn cảm thấy đi theo đồng thu luyện lâu như vậy, đây là trừ bỏ ở tiểu dịch trước mặt, đồng thu luyện trên người mặt lần đầu tiên lây dính thượng nhân gian pháo hoa, không giống như là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Khẩn trương hắn lời nói cũng không dám nói, bởi vì đồng thu luyện khí tràng quá cường đại. Còn có chính là lúc ấy đồng thu luyện đang ở giải phâu thi thể, đầy. Tay viết, nhìn đến chính mình liền nhàn nhạt nói một câu, ta đói bụng, cho ta lộng điểm ăn. Lúc ấy đã là rạng sáng, trừ bỏ một ít 24 tiếng đồng hồ buôn bán siêu thị nói, cũng liền dư lại một ít cửa hàng thức ăn nhanh, bạch thiếu ngôn mua một ít mì ăn liền. Sau đó liền thấy đồng thu luyện rửa sạch sẽ tay, liền động thủ bắt đầu mì gói, tiếp theo thong thả ung dung bắt đầu ăn mì, thình lình mạo một câu. Ngươi không ăn một chút sao? Hương vị không tồi. Bạch thiếu ngôn tức khắc liền phun ra, trở về lúc sau bị đồng thu luyện ghét bỏ hơn nửa ngày, nói là không muốn muốn như vậy trợ thủ, vẫn là chính mình ma thật lâu mới lưu lại, nhưng là lúc sau chuyện như vậy thật là ùn ùn không dứt, nàng có thể không ôn không hỏa làm cho mọi người ăn không ngon. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt bạch thiếu ngôn liền cảm thấy đây là một cái có chuyện xưa người, bởi vì đồng thu luyện thích phát ngốc. trừ bỏ giải phâu thi thể ở ngoài nàng thích nhất sự tình chính là phát ngốc hơn nữa đồng thu luyện lớn lên mỹ diễm theo đuổi người nhiều không kể xiết, nhưng là vô luận là cái dạng gì tựa hồ đều là không vào nàng đôi mắt làm hắn rất tò mò vị này vẫn luôn thập phần kiểm điểm lao sư rốt cuộc là thích cái dạng gì người hiện tại rốt cuộc thấy nhưng là hiển nhiên có chút thất vọng rồi đồng thu luyện thật là ngươi tiện nhân này đồng thu luyện khoe miệng còn treo cười liền thấy một người vọt lại đây Một cái bàn tay liền hướng về phía chính mình hô lại đây. Không ba năm đồng thanh niên khiêu khích. Đồng thu luyện đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm này, ở nàng rời đi này năm năm thời gian bên trong, ở lúc ban đầu mấy năm bên trong là nàng ma âm, làm nàng hàng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Đồng thu luyện sắc mặt lập tức ném xuống dưới, nhìn giẫm lên cao cùng hướng tới chính mình xông tới nữ nhân, như cũng là như vậy làm người chán ghét một khuôn mặt. A Nữ nhân kinh hô một tiếng, bởi vì này bàn tay không có lại trong dự đoán rơi xuống đi, tương phản bị người gắt gao nắm chặt ở trong tay, gắt gao mà nắm lấy, ngươi buông tay, ngươi tiện nhân này, buông tay, buông ra. Đồng thanh niên tiểu thư, ngươi đây là ở công khai hành hung sao? Vẫn là ở trước mắt bao người? Này bàn tay ngươi nếu là thật sự rơi xuống đi, ta liền lập tức đi làm thương tình báo cáo, cáo ngươi hành hung đả thương người. Đồng thu luyện lời này cơ hồ là một chữ một chữ nhảy ra tới. Ở đây rất nhiều cảnh sát đều biết vị này nữ pháp y gì rất cao lánh, không dễ trọng, nhưng là chưa bao giờ gặp qua cái dạng này đồng thu luyện. Đã không có bình thường một bộ màu trắng pháp y gì quần áo, mà là ăn mặc một thân màu đỏ váy liền áo, dẫm lên cao cùng. Khi thế lăng nhân nhìn cái này so với chính mình lùn nửa cái đầu nữ nhân, nơi này tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng. Liền tính là không có nhân vì ta làm chứng, ta cũng có thể cho ngươi đi ăn mấy năm lao cơm, ngươi tin hay không? Ngươi không phải đồng thu luyện, ngươi không phải đồng thu luyện đồng thanh niên từ đồng thu luyện trong tay tránh thoát ra tới, bạch thiếu ngôn đi qua đi, lao sư, ngài không có việc gì đi, tay có hay không bị thương a Đồng thu luyện lắc lắc đầu, bất quá đồng thanh niên này bàn tay nếu là thật sự hô xuống dưới, chính mình mặt khẳng định muốn xương tốt nhất mấy ngày. uy. Người nữ nhân này là chuyện như thế nào? Nơi nào toát ra tới A? Bạch thiếu ngôn hiển nhiên nổi giận. Đây là nơi nào toát ra tới nữ nhân A? Từ bắt đầu liền ông ngôn với ngữ. huống chi còn muốn đối lao sư đánh thật là đương hắn là người chết sao? Đồng thu luyện. Không thể tưởng được A. Năm năm không thấy. ngươi thông đồng nam nhân bản lĩnh vẫn là như vậy lợi hại. Làm sao vậy? Hiện tại đổi khẩu vị. Thích thượng như vậy tiểu bạch mặt. Đồng thanh niên thấy đồng thu luyện. nơi nào còn có thể bảo trì chính mình vốn dĩ bình tĩnh a hiện tại toàn bộ đầu góc đều là nếu là lệnh hồ mặc thật sự không cần chính mình chính mình nên làm cái gì bây giờ chính mình muốn hay không sống người cái này điên nữ nhân ta có thể cáo ngươi phỉ báng bạch thiếu ngôn nói như thế nào vẫn là học sinh nơi nào gặp qua như vậy người đàn bà đanh đa a tức khắc có chút không biết nên nói như thế nào chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trướng đến đỏ bừng chỉ vào đồng thanh niên liền căm giận nói Ngươi cái này người đàn bà đánh đá, người đàn bà đánh đá. Ừ, tiểu bạch mặt cũng cư như vậy sao, đồng thu luyện, không nghĩ tới ngươi phẩm vị cư nhiên kém như vậy, ngươi biết không? Mặc, thực yêu ta, thật sự thực yêu ta, ngươi vẫn là bại bởi ta. Nói xoa xoa chính mình thủ đoạn, tiện nhân này cư nhiên sức lực lớn như vậy, 5 năm trước rõ ràng vẫn là nhu nhu nhược nhược, như thế nào hiện tại sức lực lớn như vậy, là muốn đem chính mình thủ đoạn bẻ gây sao? đồng thu luyện đối với người như vậy thật là không biết nên nói cái gì chỉ là rất có thú vị nhìn trước mặt người mấy ngày hôm trước thấy lệnh hồ mặc lệnh hồ mặc biểu tình cùng động thái cũng không phải là giống nàng nói như vậy à đúng không ta nhưng thật ra nhìn không ra các ngươi có bao nhiêu yêu nhau bất quá liền tính là các ngươi yêu nhau thì thế nào cùng ta có quan hệ gì sao đồng thu luyện ngươi không để bụng đồng thanh niên trên mặt mặt tràn đầy kinh ngạc Nhưng là thực mau liền lộ ra có chút quỷ dị cười. Hừ. Ta chính là nhớ rõ lúc ấy ngươi là như thế nào ở lệnh hồ ra cửa. Ngươi câm mồm. Đồng thu luyện thanh em đột nhiên tăng đại. Chính là những người khác đều bị hoảng sợ. Càng đừng nói chưa bao giờ gặp qua cái dạng này đồng thu luyện đồng thanh niên. Nhưng là đồng thanh niên cũng chỉ là sửng sốt một lát. Đồng thu luyện, ngươi biết không? Ngươi thật sự thực đáng thương. Ngươi là cái kẻ đáng thương. Ngươi đời này đều sẽ không có nhân ái. có người đau người đời này đều chỉ có thể sinh hoạt ở chúng ta tỉ mùa dưới đồng thanh niên tới gần đồng thu luyện thanh âm ép tới rất thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy đồng thu luyện vốn dĩ cảm thấy lại một lần gặp được đồng gia người chính mình sẽ phẫn nộ sẽ sinh khí sẽ khống chế không được chính mình nhưng là thực rõ ràng đều không có tương phản chính mình có thể như vậy bình tĩnh như vậy bình tĩnh nhìn đã từng cho chính mình mang đến rất nhiều thương tổn người Cũng có thể như vậy bình tĩnh châm trọng nàng. Như vậy ta liền chờ các ngươi lại một lần cướp đi ta hết thể nói dẫm lên cao cùng liền phải hướng bên trong đi. Mà lúc này triệu minh cũng vừa lúc đi ra, lệnh hồ phu nhân như thế nào còn ở nơi này? Không phải đã nộp tiền bảo lãnh sao? Chúng ta có chuyện sẽ liên hệ ngài, hiện tại ngài có thể rời đi chúng ta cái này làm ngài ghê tởm địa phương. Triệu minh sắc mặt hiển nhiên thật không tốt. ngươi cho rằng ai sẽ muốn đai ở chỗ này à? Cái này địa phương cầu ta lưu lại ta đều không lưu lại, quả thực ghê tởm, đặc biệt là nơi này thật là cái gì a miêu a cầu đều có thể lưu lại, các ngươi cảnh sát cục hiện tại thật đúng là còn người nào đều có thể tùy ý ra vào a. Nói thập phần ghét bỏ nhìn mọi người, đồng thu luyện chỉ cảm thấy buồn cười, nàng vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau, tận hết sức lực muốn thu nhận mọi người đoán hận a, thật đúng là chính là trước sau như một chán ghét, nếu như vậy dơ bẩn nói. Ngươi liền thật sự có thể rời đi, thỉnh đi, triệu minh nói chỉ chỉ cửa. Đồng thu luyện, chúng ta tìm cái thời gian tụ một chút đi, ngươi đã thật lâu không có thấy quá ba mẹ đi nơi này, nói ba mẹ hiển nhiên cũng không phải đồng ra người mà là lệnh hồ ra người. Đồng thu luyện đôi mắt ám ám, bất quá trong lòng lại là đã gợn sóng bất kinh. Hào A, ta chờ ngươi mời ta. Đồng thu luyện nói nhìn nhìn một bên đã sắc mặt xanh mét triệu minh. Không khó tưởng tượng triệu minh khẳng định là ở nàng trước mặt ăn rất nhiều mệt nữ nhân này độc miệng chính là từ nhỏ đến lớn đều là như vậy lợi hại. Bất quá trừ bỏ ở người nào đó trước mặt chính là mặt khác, không thể không nói nữ nhân này diễn trò công phu chính mình là thật sự như thế nào đều học không tới. Hừ, nói đồng thanh niên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới tới nộp tiền bảo lãnh chính mình lệnh hồ mặc công ty luật sư, cái kia luật sư lập tức túi đầu. Cái này phu nhân nếu là không đắc tội người nói, có phải hay không sẽ chết ta, làm hại chính mình liền đi theo nàng, giúp nàng trùi ít chính mình chính là cao giáo tốt nghiệp cao tài sinh A. Đồng pháp y chúng ta bên trong thỉnh đi, kẻ điên quá nhiều. Triệu Minh nói liền thỉnh đồng thu luyện đi vào, mà ở ngoài cửa quý viễn còn lại là đem này hết thể đều xem hết trong mắt, lệnh hô mặc lao bà A, lại là đồng gia người A. nhìn dáng vẻ thật đúng là chính là tới rồi như nước với lửa nông nội a tựa hồ đều không cần chính mình nhúng tay cái này đồng thanh niên liền có thể dễ dàng chọc giận mọi người a Này bản lĩnh cũng là lợi hại nhìn dáng vẻ chính mình là không cần nhúng tay vẫn là trở về đem vừa mới sự tình nói cho thiếu ra rồi nói sau không ba sáu ngươi cũng chuẩn bị đánh ta tới sao triệu minh cấp đồng thu luyện nhìn mấy ngày nay tới giờ một ít điều tra báo cáo Nhưng là trong cục mặt không khí có chút quái quái, bạch thiếu ngôn cấp đồng thu luyện đưa lên một chén trà nóng, bám vào đồng thu luyện bên thai nói vài câu, nghe nói cái này đồng gia đại tiểu thư, lệnh hồ gia phu nhân nhưng khó hầu hạ, một lại đây liền đem trong cục mặt đồ vật ghét bỏ cái biến, nói là đồ vật dơ loạn kém, làm cho mọi người đều thực không cao hứng, xong rồi còn không có bắt đầu do hỏi, luật sư liền. Tới rồi, này không còn không có bắt đầu người đã bị mang đi. Đồng thu luyện bất động thanh sắc uống ngụm trà, đối diện Triệu Minh chỉ là ngẩn đầu nhìn bạch thiếu nôn liếc mắt một cái ngay tại chỗ túi đầu xem chính mình văn kiện, các ngươi thời gian định rồi sao. Ngày mai buổi chiều hắn đi ra ngoài nhập hàng, chúng ta có thể thừa dịp lúc này đi điều tra, chỉ là các ngươi có điều tra lệnh sao. Cái này điều tra lệnh đã xuống dưới, bất quá người này phản trinh sát ý thức rất mạnh. Triệu Minh nói dựa vào trên sofa mặt, không tự rắc rối tay xoa xoa huyệt thái dương. Vũ thanh hốc mắt nhìn ra được tới đã rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi tốt, chính là cẩm cũng đã xuất hiện màu xanh lá hồ cha, toàn bộ trọng án tổ người đều có vẻ thập phần mỏi mệt. Các ngươi theo dõi đã một đoạn thời gian đi, chẳng lẽ liền không có phát hiện hắn có cái gì dị thường. Đồng thu luyện nhìn văn kiện bên trong kẹp mấy chương chụp lén ảnh chụp, nhìn dáng vẻ là cái văn văn nhược nhược nam tử, tuổi sẽ không rất lớn, cũng liền 25-26 bộ dáng, bất quá nếu đã khẳng định muốn đi điều tra. Như vậy án này cũng đã tám chín phần 10, hắn thoạt nhìn có chút gây yếu. Gây yếu là gây yếu đâu, người này đi học thời điểm thành tích thứ tốt, không biết như thế nào bị vô cơ khuyên lui. Nghe nói là bởi vì hắn khi dễ thấp niên cấp tiểu học sinh đi, bất quá việc này còn chờ thương thảo, bất quá hắn thẹn quá thành giận dẫn tới giết người việc này cũng không phải không có khả năng. Triệu Minh khẽ thở dài một cái, hy vọng việc này có thể viên mãn kết thúc đi, chúng ta đã chờ không nổi. Đồng thu luyện gật gật đầu, đến lúc đó các ngươi liên hệ ta đi, ta cùng Tiểu Bạch đi trước thu thập một chút đồ vật, ngày mai cũng không cần như vậy đuổi." Đồng thu luyện vừa mới thu thập thứ tốt đi ra cục cảnh sát cửa, liền thấy cửa một chiếc màu đen dài hơn còn xe hơi, con người hơi hơi mị một chút, vòng qua xe, nhưng là xe mặt trên xuống dưới hai người, đồng Tiểu thư, chúng ta tổng tài muốn thỉnh ngài nói nói chuyện. Bạch Thiếu Ngôn vừa vặn đi ra. Vừa thấy này tư thế lập tức liền xoay người hướng về phía bên trong cảnh sát hô một câu, lập tức chạy ra khỏi năm sáu cái cảnh sát, cục diện nháy mắt trở nên có chút vi diệu, các ngươi làm gì vậy, rõ như ban ngày dưới bắt cóc sao. Vẫn là ở cục cảnh sát cửa, có phải hay không chi pháp phạm pháp A? Người nói chuyện là trọng án tổ một cái hắc hắc cảnh sát gọi là lý mại đồng thu luyện nhận thức. Chúng ta chỉ là muốn thỉnh đồng tiểu thư nói một chút mà thôi, cũng không phải bắt cóc gì đó, nói nữa. Bắt cóc nói, có thể như vậy chính đại quang minh ở cảnh sát cục cửa sao. Trong đó một cái y dẻ nhân nói, ta không quen biết các ngươi tổng tài, ta còn có chuyện, đi trước. Nói vòng qua kia hai người, kia hai người muốn đi ngăn đón đồng thu luyện, nhưng là một đám cảnh sát đã vây quanh lại đây, nhưng thật ra không thể động đậy. Lúc này xe cửa sổ hàng xuống dưới, không quen biết. Đồng thu luyện ngươi thật đúng là chính là so với ai khác đều tâm tàn nhẫn đâu. Nói cửa xe bị mạnh mẽ mở ra, Lệnh Hồ Mặc Từ trong xe mặt đi ra, hắn trên người mặt tựa hồ không có một tia độ ấm, mọi người đều có thể cảm giác được đến từ hắn trên người mặt hàn ý cùng một tia lạnh leo. Làm sao vậy? Lão bà ngươi vừa mới chuẩn bị đánh ta một cái tát, ngươi đây là cũng chuẩn bị đánh ta tới? Đồng Thu luyện lời này nói trâm trọng, cầm lấy di động cấp Tiêu Hàn đã phát cái tin nhắn, Tiêu Hàn giờ phút này liền ngồi ở khoảng cách cảnh sát cục không xa quán cà phê bên trong. Xử lý văn kiện, thu được tin nhắn lúc sau tâm tình rất là không tồi, cười làm quý viễn thu thập đồ vật, chính mình liền chuẩn bị rời đi. Quý viễn liền như vậy ở vài giây lúc sau bị ném xuống, thiếu ra tốc độ này không khỏi có chút quá nhanh đi. Nói nữa, sớm biết rằng ngài chỉ là tới uống cái cà phê chờ đến phu nhân nói, làm ta ôm nhiều như vậy văn kiện tới làm gì à, tựa hồ một cái buổi sáng liền nhìn một văn kiện mà thôi, huống hồ chính yếu chính là còn không có xem xong. Cũng là say. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nói một chút. Lệnh hồ mặc nghe thấy đồng thu luyện nói, thon giải con ngươi nguy hiểm mị lên, đồng thanh niên là gan cũng thật đại, ai cho nàng lá gan có thể làm nàng như vậy tiêu ngạo, chính mình đều luyến tiếp động người, nàng nhưng thật ra là gan rất lớn sao, đồng thanh niên liền như vậy bị nhớ kỹ một bút. Ta cảm thấy chúng ta không có gì hảo nói. Nói nữa, Ta lão công tới đón ta đồng thu luyện nói hướng về phía lệnh hồ mặc sau lưng chính đi tới người cười đi qua đi ngang qua nhau nháy mắt lệnh hồ mặc duỗi tay kéo lại đồng thu luyện tay trợ phu tiêu hàn ngươi xác định tiêu hàn người như vậy có thể cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi yêu quý ngươi che chở ngươi lệnh hồ mặc không thể không phủ nhận từ đã xảy ra nhà ăn sự tình lúc sau chính mình nhiều như vậy thiên liền không có ngủ ngon quá vừa mới nghe xong công ty luật sư nói. Liên đoán được Đồng Thu Luyện còn ở cục cảnh sát, lúc này mới tới nơi này đổ, nhưng là nhìn đến Đồng Thu Luyện như vậy biểu tình đã mạc, trong lòng vẫn là không tránh được cảm thấy đau đớn, đặc biệt là kia một tiếng lão công, làm lệnh hồ mặc cảm thấy chính mình tâm nháy mắt liền nát. Chẳng lẽ làm có ra thế lệnh hồ tổng tài có thể cùng ta đi xuống đi? Đồng Thu Luyện châm chọc cười, kia trong mắt trào phúng giống như là lợi kiếm giống nhau, làm lệnh hồ mặc toàn bộ thân mình đều cứng đờ, tâm lại bắt đầu đốn đốn đau lên. không phải là ngươi ra tới liền gọi điện thoại cho ta sao? Thế nào? Có mệnh hay không tiêu hàn hoàn toàn làm lơ lệnh hồ mặc, dỗi tay đi qua đi, kéo lại đồng thu luyện tay, tức thì liền bắt tay đáp ở đồng thu luyện trên vai mặt, động tác thân mật khăng khít, lệnh hồ mặc xoay người liền thấy cầm tay mà đi hai người. Mà đã lên xe tử rời đi hai người là nhìn không thấy sau lưng vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người lệnh hồ mặc lên xe thời điểm chân tựa hồ có chút một què một què, tổng tài. Có phải hay không ngài vết thương cũ phát tác? Muốn hay không đi bệnh viện hoặc là hồi lệnh hồ ra? Không cần, hồi công ty. Lệnh hồ mặc thanh âm ra này lạnh nhạc, không có một chút ít độ ấm. Nhìn ngoài cửa sổ, trên đùi mặt vết thương cũ tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lệnh hồ mặc một bàn tay bắt lấy chính mình đầu gối. Tựa hồ như vậy có thể giảm bất đau đớn giống nhau. Nhưng là trong lòng đau đớn lại là càng thêm rõ ràng. Tiểu luyện. Rốt cuộc muốn ta như thế nào làm ngươi mới có thể trở lại bên cạnh ta, vì ngươi ta có thể từ bỏ hết thảy, thật sự có thể. Lệnh hồ mặc nhắm mắt lại dựa vào ghế rửa mặt trên, cả người tựa hồ đều già rồi một ít, đi theo hắn trợ lý có từng gặp qua chính mình cái này đào thương bất nhập tổng tài lộ ra như vậy bị thương biểu tình a. Bất quá nữ nhân này nếu là những người khác cũng liền thôi, cố tình vẫn là cùng tiêu hàn có liên hệ người, tiêu gia cũng không phải là dễ trọc, tiêu gia thần bí điệu thấp. Nhưng là cũng không đại biểu bọn họ thật là dễ trọc, vì một nữ nhân đáng giá sao. Đây là bởi vì cái này trợ lý lại đây bất quá 3 bốn năm, còn chưa từng gặp qua 5 năm trước vì đồng thu luyện lệnh hồ mặc làm ra điên cuồng sự tình chính là không ít. 037 khoa phụ sản cũng có khả năng là phụ khoa bệnh. Chúng ta đi bạch thị tiếp tiểu dịch, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Tiêu hàn nhìn từ bắt đầu lên xe liền có một chút thất thần, biểu tình có chút mờ mịt. Nhìn ngoài cửa sổ, bộ dáng này đồng thu luyện làm tiêu hàn mạc danh đau lòng, đèn đỏ, tiêu hàn thẩm rỗi tay sờ sờ đồng thu luyện sờn mặt. Tuy ngươi đi, ta không phải rất có muốn ăn. Đồng thu luyện cười cười, thời tiết có chút âm trầm, tựa hồ là muốn trời mưa. Xe ngừng ở bạch thị công ty dưới lầu, tiêu hàn vừa mới xuống xe liền có một đoàn phóng viên vọt lại đây, tiêu tổng tài, không biết ngài có biết hay không bùi tiểu thư mang thai tin tức a Không biết ngài đối chuyện này là thấy thế nào đâu. Đúng vậy, bùi tiểu thư xuất nhập bệnh viện ảnh chụp đã chạy ra, nghe nói là đi kiểm tra khoa phụ sản. Không biết ngài không có thu được tin tức đâu, không biết đứa nhỏ này có phải hay không ngài đâu. Tiêu hàn nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, sắc mặt chậm dại âm trầm xuống dưới. Mà ngồi ở trong xe mặt đồng thu luyện chỉ cảm thấy có chút tay chân lệnh cả người, ngồi ở trong xe mặt dựa vào ghế trên mặt. Túi đầu chỉ cảm thấy chính mình nhất hầu như là bị thứ gì tạm trụ giống nhau, nghẹn ngào nói không ra lời. Tiêu hàn con ngươi bên trong hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm, hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ở chính mình chưa bao giờ chạm qua tình huống của nàng phía dưới, nàng lại như thế nào hoài thượng chính mình hài tử. Lúc này Bạch Thiếu Hiền đã ôm tiểu dịch đi ra, lập tức làm người đem phóng viên xua tan, dối tay che chở tiểu dịch đầu, tựa hồ là không nghĩ làm tiểu dịch thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng là này đó phóng viên đều là vô không bất nhập, tiểu dịch lại là cái thông minh, nghe xong lời này, tức khắc nổi giận, rôi tay vô vô bạch thiếu hiền bả vai, bạch thiếu hiền bung ra che chở tiểu dịch đầu tay, tiểu dịch còn lại là ngẩn đầu đối với một đám phóng viên làm cái so thái dương còn muốn lóa mắt tươi cười, nháy mắt những cái đó nữ phóng viên đều bị manh tới rồi không được, hận không thể xông lên đi niết một chút tiểu dịch trắng non khuôn mặt nhỏ. Ai nói nàng chính là mang thai à? Có lẽ là phụ khoa bệnh cũng không nhất định, các ngươi đừng đem nhân ra được phụ khoa bệnh ăn vạ đạt đỉ của ta trên đầu mặt. Tức khắc mọi người không bình tĩnh, chính là bạch thiếu hiển cũng là bị tiểu dịch lời này nói cả người đều cứng lại rồi. Tiêu hàn còn lại là hướng về phía tiêu dịch trộm làm cái dựng ngón cái động tác, làm tốt lắm. Tiêu hàn đi qua đi, từ đã có chút thạch hóa bạch thiếu hiển trong tay tiếp nhận tiểu dịch, tiểu dịch còn lại là cười Khanh khách rôi tay ôm vòng lấy tiêu hàn cổ. Bám vào tiêu hàn bên thai nói, ngươi sẽ không thật sự đem cái kia lão vu bà một mình làm lớn đi, đặt đi, liền tính là làm đại người khác bụng loại chuyện này, ngươi cũng muốn chọn một chút người hảo đi nói chuyện thời điểm có vẻ là như vậy bất đắc dĩ, lúc này đổi tiêu hàn không bình tĩnh. Đây là mấy cái ý tứ, chính mình rõ ràng không có hảo đi, hắn đây là mấy cái ý tứ A, cái kia ta thật là. Đặt đi, ta biết, mọ mì không ở nhật tử bên trong. Ngươi một người nam nhân luôn là có yêu cầu phát tiết thời điểm, cái này ta là có thể lý giải, bất quá cái kia lão vu bà như vậy xấu, mệt ngươi hạ thủ được, ta đối với ngươi cũng là thật sâu mà bội phủ. Tiểu dịch nói che miệng bắt đầu vụng trộm vui vẻ. Chuyện này ta không biết là ai ở truyền, bất quá ta giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm, nếu là này đó lời đồn đãi xúc phạm tới người nhà của ta nói, ta sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đối với một cái ta chưa bao giờ chạm qua nữ nhân ta nhưng thật ra rất muốn xem hắn trong bụng hiện tại hoài chính là con của ai. Thật đúng là cho rằng ta là mềm quả hồng sao. Tiêu hàn nói ôm tiểu dịch liền lên xe tử. Tiểu dịch vừa lên đi thấy đồng thu luyện liền ngào tới, mọ mì, nữ nhân kia đặt đỉ trứng mắt, như vậy xấu, khẳng định là nữ nhân kia cuốn lấy đặt đi lạc. Tiêu hàn nhưng thật ra kỳ quái, tiểu tử này như thế nào lòng tốt như vậy giúp chính mình nói chuyện A. Bất quá phía dưới tiêu hàn liền không có như vậy tự tại. Bất quá đặc đi nếu là thật sự thực xin lỗi chúng ta nói, chúng ta liền sẽ đi tìm ra ra cùng thái ra ra, làm cho bọn họ thu thập cái kia tiểu yêu tinh đi. Đồng thu luyện vui vẻ, bởi vì nghe thấy được tiêu hàn vừa mới nói, đồng thu luyện trong lòng có chút bình thường trở lại, hiện tại nghe xong tiểu dịch nói, tức khắc vui vẻ, nhìn nhìn ở một bên sắc mặt đã có chút khó coi tiêu hàn trong lòng càng là mừng rỡ không được. Cái này đề nghị thức hảo. Đồng thu luyện đem tiểu dịch ôm tới rồi trong lòng ngực mặt, ba người thương lượng hảo ăn cơm địa phương lúc sau liền lái xe chuẩn bị qua đi, tiêu hàn chuẩn bị phong mấy bài hát, chính mở ra ra đi ố liền nghe thấy được hiện tại căm bá một cái tin tức, này tay còn không có tới kịp đi điều đài liền nghe thấy được quảng bá bên trong truyền đến. Hiện tại chúng ta đang ở bùi tử đồng tiểu thư cuộc họp báo hiện trường, nghe nói bùi tiểu thư chuẩn bị liền vừa mới tiêu tổng tại ở Bạch Thị Cửa Ngôn Luận. Làm ra một ít đáp lại, hiện tại thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau xem một chút bùi tiểu thư rốt cuộc sẽ tuân ra như thế nào mánh liêu đâu. Hư, ghế sau tiểu dịch thổi cái huyết sáo, làm cho đồng thu luyện nhữ như mày, ngươi đây là cùng ai học à, ai dạy quá ngươi thổi huyết sáo? Mấu chốt là thổi huyết sáo liền tính, kia mặt mày thấy được nhẹ chọn thấy thế nào đều cảm thấy như là một người tới. Tiểu thúc thúc ca Quả nhiên, phía trước hai người đều trầm mặc. Trừ bỏ cái kia mãn đầu hốc đều là cơ bắp tiểu thúc thúc còn có ai sẽ giáo tiểu hài tử thổi huýt sáo, đặc biệt là kia mặt mày thấy được thần vận cũng muốn bắt trước, đồng thu luyện thật là cảm thấy say say. bùi tiểu thư, tiêu tổng tài đã phủ nhận cùng ngươi có quan hệ, chẳng lẽ ngươi thật sự không có mang thai sao? Vẫn là nói thật cùng tiêu thị tiểu thiếu ra nói được giống nhau, ngài đi khoa phụ sản kỳ thật là kế tiếp chung quanh liền truyền đến thấp thấp tiếng cười. Tiểu dịch kêu một phen ngôn luận tất cả mọi người là ghi tạc trong lòng, này bùi tử đồng nếu là thật sự muốn cùng tiêu gia nhấc lên quan hệ, rất khó a Ta đi theo hàn đã đã hơn một năm, chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng ta cùng hắn cái gì đều không có sao nói lại là một trận than thở khóc lóc nga, hoa lê dính hạt mưa, làm cho tiêu hàn rất là xấu hổ. Tiểu dịch còn lại là một bên treo chọc nói, đã đi, ngươi thật hạ thủ được, đối mặt như vậy nữ nhân mệt ngươi còn có thể nuốt trôi cơm. Kêu bùi tiểu thư ý tứ là ngươi là mang thai bùi tử đồng tựa hồ là không nói gì, bất quá thực mau liền có phóng viên vấn đề, tiêu tổng có cái tiểu hải tử, tuy rằng đại gia không có gặp qua hắn mẹ đẻ, nhưng là bùi tiểu thư liền tính là gả qua đi cũng nhiều lắm là mẹ kế đi. Lúc này tiểu dịch không vui, đặt đi, chúng ta đi cuộc họp báo hiện trường đi. Tiêu hẳn cũng có như vậy tính toán, nếu là bùi tử đồng cái dạng này vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận thái độ. ngày mai tiêu ra cửa phòng trường liền sẽ vây thượng một đám phóng viên nói nữa chính mình vừa mới cùng đồng thu luyện nghĩ thử xem xem như thế nào có thể làm nữ nhân này như vậy phá hủy chỉ là không nghĩ tới bùi tử đồng lá gan nhưng thật ra rất lớn sao sẽ không thật sự cho rằng chính mình tính tình hảo coi như chính mình là bệnh miêu đi ta nhưng thật ra muốn nhìn liền ngươi bùi tử đồng có thể nhảy ra cái dạng gì lắng tới nàng bôi đen đặt đi này liền tính vốn dĩ chính là sự thật à? bất quá cư nhiên tương muốn cướp ta mò mỉ vị trí thật là không thể chịu được a không thể chịu được. tiêu dịch nắm tiểu nắm tay lời thề son sắt nói cái gì kêu ta liền tính a ngươi đây là mấy cái ý tứ a tiêu hàn không vui tiểu tử này ngày nào đó nếu có thể cùng ta hảo hảo ở chung sẽ chết ta không ba đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi chẳng lẽ không phải sao ai làm ngươi trêu chọc nữ nhân này lao vu bà chính là lao vu bà Thật là một khắc đều không được sống yên ổn. Xe đã xoay phương hướng, tiêu hàn lấy ra di động bắt quý viễn điện thoại. Quý viễn giờ phút này chính buồn bực sửa sang lại văn kiện, nhìn đến điện thoại chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực. Ngươi đều về nhà một nhà đoàn tụ, còn muốn tới cha tân chúng ta này đó độc thân cầu sao. Thiếu ra, ngài như vậy là không đúng. Thiếu ra, ngài có cái gì phân phó sao? Quý viễn hậm hực mà tiếp điện thoại, vốn đang là héo đáp đáp, Nhưng là vừa nghe đến Tiêu Hàn nói cả người giống như là tiêm máu gà giống nhau phân khởi lên, vội vàng mở ra máy tính thực mau liền thấy cái này hiện trường phát sóng trực tiếp. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi a Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, ở hội trường cửa chờ ngài. Quý viên nói xong bên kia liền treo điện thoại, tiểu dịch nhìn nhìn Tiêu Hàn. Đặt đi, nữ nhân này tốt xấu theo ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy vô tình a Tấm tắc. Tâm hảo tàn nhẫn a mộ mi, như vậy nam nhân tâm quá độc ác. Tiêu hàn thật là không biết nên nói những gì, chẳng lẽ chính mình hẳn là mặc kệ nàng như vậy làm càng sao. Đồng thu luyện còn lại là nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, mà lục tục bọn họ một đường lại đây. Rất nhiều rất nhiều màn hình đều bắt đầu phát sóng trực tiếp lần này cuộc họ báo. Mỗi cái màn hình phía dưới đều tụ tập rất nhiều người, nhìn dáng vẻ tò mò xem náo nhiệt người vẫn là rất nhiều. Minh tinh bùi tử đồng cao điệu tuyên bố mang thai, là gả vào hà môn. Vẫn là thảm đạm xong việc. Bắt mắt tiêu đề liền khắc ở màn hình chính phía dưới. Rất rất nhiều người qua đường giờ phút này đều ở vây xem này một cái tin tức. Nơi nơi đều là nóng bỏng thảo luận thanh âm. Đồng thu luyện trên mặt mặt còn lại là thay đổi liên tục. Gần nhất là bởi vì phía trước vừa mới gặp chính mình cũng không muốn gặp được người. Mặt sau tiếp theo lại là chuyện này. đồng thu luyện thật sự không biết có nên hay không thật sự tin tưởng tiêu hàn rốt cuộc hai người chân chính ở chung thời gian còn không phải rất nhiều tiêu hàn ở trên thương trường mặt là cái loại này trên mặt mặt cười ha hả nhưng là trên tay mặt là tuyệt đối sẽ không nương tay người đặt đi tới rồi a ngươi thật nhiều a mọ mì ngươi hảo hảo đai ở xe mặt trên ha cái kia lão vu bà ta đi cho ngươi thu thập tiểu dịch nói giải khai chân liền mở ra cửa xe Rất nhiều truyền thông lập tức đem màn ảnh nhắm ngay xe, mà tiêu hàn còn lại là một phen rối tay đem vừa mới muốn mở cửa xe đồng thu luyện giữ chặt. Ngươi làm gì a? ngươi điên rồi đi. Đồng thu luyện hoàn toàn không nghĩ tiểu dịch bại lộ ở công chúng trước mặt, giờ phút này trong lòng là hoàn hoàn toàn toàn đều là lo âu. Tiểu dịch sự tình sớm hay muộn đều sẽ bại lộ, ngươi đừng lo lắng, ngươi ngoan ngoãn chờ ta. Nói rối tay để lại đồng thu luyện cái ốc. Tiêu Hàn một túi đầu hôn lên đồng thu luyện màu hoa hồng môi, môi nhẹ khởi, ở đồng thu luyện trên môi mặt cắn một ngụm, đồng thu luyện ăn đau kinh hô một tiếng, chờ đến nàng muốn cãi cỏ thời điểm phát hiện Tiêu Hàn đã lấy một loại xét đánh không kịp bương thai chi bứt ra rời đi. Lách cách, một tiếng, xe đã bị khóa lại, đồng thu luyện cả người đều ngây ngẩn cả người, Tiêu Hàn, ngươi hôn đảng. Đồng thu luyện dùng sức đấu võ cửa xe, bất đắc dĩ này hơn một ngàn vạn xe. Này cách thơm hiệu quả cũng là nhất lưu, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong càng nhìn không thấy bên trong còn có người đang gọi. Tiêu hàn đi qua đi ôm tiểu dịch liền hướng hội trường bên trong đi, mà dọc theo đường đi mặt vô luận là phóng viên vẫn là người qua đường đều là tự động tránh ra một cái con đường. Bởi vì này phụ tử hai người đều là khoe miệng mỉm cười, xong rồi còn đối mọi người gật đầu ý bảo bộ dáng thấy thế nào đều cảm thấy trong lòng có chút ác hàn Tỉ tỉ. Tiểu dịch ôm tiêu hàn khổ đột nhiên đối vẫn luôn cầm đèn flash một cái nữ phóng viên nói, nữ phóng viên sửng sốt trong chốc lát, kinh ngạc nhìn tiểu dịch, đem ta chụp đẹp một chút, ta mỏ mỉ còn ở màn ảnh bên kia xem ta đâu. Nữ phóng viên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nơi nào lo lắng chụp ảnh A. Các vị truyền thông bằng hữu, phiền thoái làm một chút. Quý viên đã mang theo là mười mới bảo tiêu đã đi tới, trong tay cầm một văn kiện, thiếu ra, ngươi xác định muốn làm như vậy sao. Ngươi nghi ngờ ta quyết định sao? Quý viên túi đầu, ai dám nghi ngờ hắn A chỉ có thể yên lặng đi theo bọn họ phía sau, mà tiểu dịch còn lại là tò mò nói, đặt đi, ngươi lấy chính là cái gì a Cái gì hảo ngọn A Chẳng lẽ là muốn cùng lao vu bà giải ước? Tiêu thị kỳ hạ công ty con trải rộng ở toàn cầu lớn lớn bé bé các góc bên trong, tự nhiên thiết kế lĩnh vực cũng là phi thường rộng khắp. Mà bùi tử đồng vừa lúc là bọn họ một cái giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ, ỷ vào cùng tiêu hẳn có chút quan hệ mấy năm nay vẫn luôn là hôn đến hô mưa gọi gió, đặt đỉ chẳng lẽ là muốn phong sát nàng. Cũng không đúng à, nay văn kiện phóng vị trí là tủ sát, tổng sẽ không vì nữ nhân này hợp đồng còn thiết trí một cái tủ sát đi. Người chờ xem trọng. Có chút thời điểm ngươi muốn giáo hấn một người, hoặc là hủy hoại một người. cũng không phải ở vật chất mặt trên tiền tài mặt trên đi tuổi suy sụp hắn, mà là tinh thần mặt trên hoàn toàn tan ra hắn, vật chất mặt trên đánh sợ, hắn khả năng từ đầu lại đến, nhưng là một khi là tinh thần hóng mất, hắn chỉ biết rơi vào vực sâu. Tiêu hàn con nề nếp cùng tiểu dịch nói chuyện. Tiểu dịch còn lại là yên lặng nghe, ngay sau đó gật gật đầu, tựa hồ là cảm thấy nói rất có đạo lý đi, ta hiểu được, cho nên đạt đi lần này muốn đem nàng dùng một lần tuổi suy sụp. Cái gì dùng một lần à, còn thuần hoàn lợi dụng đâu, quý viên đối với hai người kia chi gian đối thoại tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ, thiếu gia, ngươi như vậy giáo tiểu thiếu gia thật sự được chứ. Nhân gia liền năm tuổi đều không có, ngươi này cái gì tuổi suy sụp lại là phá hủy, làm tiểu hài tử tiếp xúc như vậy tà ác đồ vật thật sự được chứ. Đương nhiên A, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tiêu hàng chém đinh chặt sắc nói. Mà tiểu dịch còn lại là thật mạnh gật gật đầu tỏ vẻ thập phần tán đồng. Mà phía sau vẫn luôn đi theo quý viễn còn lại là tỏ vẻ đối tiểu dịch tương lai thật sâu mà lo lắng. Không biết phu nhân có biết hay không bọn họ phụ tử chi gian giao lưu là cái dạng này. Không biết phu nhân đã biết lúc sau lại sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là ngồi ở trong xe mặt đồng thu luyện nhìn xe tái tivi, Mặt trên màn hình phía dưới còn lại là biểu hiện như vậy một hàng tự. Tiêu thị người thừa kế lộ diện. Thừa nhận chính mình có mẫu thân, chẳng lẽ bùi tử đồng không địch lại thần bí nữ? Mặt trên xuất hiện chính là cái màu đen bóng người, đồng thu luyện đỡ cái chán, đối với này đôi phụ tử xử lý sự tình năng lực tỏ vẻ thật sâu lo lắng. Bất quá tiêu hàn cam chịu tiểu dịch nói, nói như vậy, có phải hay không tỏ vẻ tiêu hàn là tính toán thừa nhận chính mình là kết quả hơn sao? Không biết như thế nào, đồng thu luyện trong lòng hơi hơi mà vẫn là có chút mừng thầm. đồng thời cùng với thật sâu mà bất an cùng thấp thỏm tiêu tổng tài tới rồi bùi tử đồng cùng nàng người đại diện ngồi ở trên đài mặt nhìn này đôi phụ tử ở trong đám người càng đi càng gần nhưng là các nàng nội tâm lại là nháy mắt sợ hãi tới rồi cực điểm nhưng là bởi vì bởi vì nào đó tiểu thí hài đột nhiên mạo một câu toàn trường đều cuồng tiếu không ngừng lao vu bà ta đại biểu ánh trăng tới tiêu diệt ngươi lạp không ba ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng Mọi người đều là nghẹn cười, nhưng là đồng thu luyện ngồi ở trong xe mặt lại là cười đến lợi hại. Đứa nhỏ này cả ngày đi theo cái kia tiểu thúc, mỗi ngày cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Hàn, ngươi tới rồi. Bui tử đồng vừa nhìn thấy tiêu hàn vốn là tâm như nổi trống, nhưng là trong lòng vẫn là ôm một kia hy vọng. Nàng hôm nay cùng bình thường ăn mặc có chút bất đồng, không phải những cái đó đặc biệt bại lộ quần áo, ngược lại là một thân màu trắng váy liền áo. chính là vốn dĩ tinh xảo yêu diễm trang dung giờ phút này cũng là trở nên nhạt nhẽo một ít hơn nữa kia mảnh mai hoa lê dính hạt mưa bộ dáng tức khắc khiến cho ở đây rất nhiều người nổi lên lòng chắc ẩn đặt đi nếu là không tới ngươi là chuẩn bị đem ngươi trong bụng đồ vật an vạ nhà của chúng ta sao tiểu dịch vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua buổi từ đồng đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen lão vu bà ngươi thật sự không phải được phụ khoa bệnh sao mấu chốt là tiểu dịch nói vẻ mặt nghiêm túc làm cho tất cả mọi người là nhịn không được pha trò cười to, mà bùi tử đồng còn lại là tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Này chết tiểu hải tử, vừa thấy mặt liền cùng chính mình không đối bản, hiện tại còn muốn cho chính mình xuống đài không được, nếu là ta thật sự vào tiêu ra ta làm người đẹp. Như vậy nghĩ, đặt ở thân thể hai sườn đôi tay không tự giác buộc chặt. Quý viễn còn lại là lập tức đi lên đem trên đài mặt thu thập một chút, đàng ra hai cái vị trí cấp tiêu hàn cùng tiểu dịch. Tiêu Hàn từ bắt đầu đến bây giờ chính là không nói một lời, nhưng thật ra tiểu dịch cười ha hả nhìn một bên đứng bùi tử đồng, lão vu bà, ngươi sắc mặt trắng bệnh, môi khô nước, tựa hồ có chút mồ hôi trộm, ngươi xác định ngươi không phải phụ khoa bệnh mà là mang thai sao. Đây là bệnh viện xét nghiệm đơn. Tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi đừng nói bệ. Bùi tử đồng mấy câu nói đó cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hơn nữa ở hai người trước mặt vứt ra một chương xét nghiệm đơn. đại thẩm. Này đen thui đồ vật là ai cái gì a Đặt đi, ngươi biết không? Tiểu dịch cầm xét nghiệm đơn, ra vẻ thiên chân ở ánh đèn hạ quơ quơ, tựa hồ vẫn là không có phát hiện cái gì. Ta cũng không biết, ta lại không phải khoa phụ sản đại phu. Tiêu hàn thanh âm lộ ra một chút thương tiếc dối tay sờ sờ tiểu dịch xóa tung đầu tóc. Hàn, cái này thật là con của chúng ta, ta như thế nào sẽ lấy loại đồ vật này lừa ngươi đâu? Nói nữa... Hai tháng trước chúng ta không phải bùi tử đồng câu nói kế tiếp liền không có nói, bất quá đại gia tựa hồ đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng thật ra tiêu hàn sắc mặt như thường, bùi tử đồng cắn cắn môi, đầu đại nước mắt liền hạ xuống, thật là không hổ là làm diễn viên. Quý viễn đi qua bùi tử đồng bên người bên người nói một câu, bùi tiểu thư, ngươi cũng không nên đã quên ngươi cũng không phải là một người, ngươi phía sau còn có bùi da, không có thiếu da che chở. ngươi thật sự cảm thấy ngươi còn có thể tại bùi gia an cư lạc nghiệp bùi tử đồng dừng một chút nhưng là tình huống hiện tại đã là cưới lên lưng cọt khó leo xuống chính mình đã muốn chạy tới này một bước liền không khả năng quay đầu lại nếu là chính mình thật sự vào tiêu ra nói cái gì bùi gia còn không phải phải đối chính mình cúi đầu không lưng nghĩ tới nơi này bùi tử đồng tựa hồ là hạ một cái quyết định quý viễn có vẻ có chút vô lực Nữ nhân này thật đúng là cảm thấy chính mình có phần tháng sao? Ta biết ta không xứng không thượng ngươi, nhưng là ta trong bụng hải tử cũng là một cái sinh mệnh A Nếu là ngươi thật sự không bận tâm chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy tổng nên bận tâm một chút ta trong bụng hải tử đi. Này nói như thế nào cũng là ngươi thân sinh cốt được à. Đùi tử đồng nói than thở khóc lóc, đùi tử đồng lớn lên không tồi, bằng không cũng sẽ không làm minh tinh, nói nhưng thật ra thập phần cảm động. ở đây rất nhiều phóng viên liền tập thể đem màn ảnh chuyển hướng về phía tiêu hàn bất đắc dĩ người nào đó khí chẳng quá mức cường đại mấu chốt là người ta phụ tử hai người tựa hồ muốn nói cái gì vui vẻ sự tình hoàn toàn làm lơ bùi tử đồng a này phong cách có chút khác biệt phong cách tức khắc làm tất cả mọi người cảm thấy này phụ tử hai người tố chất tâm lý cũng thật tốt quá đi chỉ là mặt ngoài hài hòa không đại biểu bọn họ là thật sự hài hòa đặt đi ngươi xác định đứa nhỏ này là của ngươi nữ nhân này này xét nghiệm riêng là thật sự sao nhìn không giống như là giả tiểu dịch cười rỗi tay ôm tiêu hàn cổ thiếu chút nữa không đem tiêu hàn cấp lập chết tiêu hàn chịu đựng ho khan xúc động hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng vô vô tiểu dịch tay đặt ỉ của ngươi ta chính là chưa từng có chạm qua nữ nhân này có phải hay không ta loại ta có thể không biết đâu vậy các ngươi còn ở bên nhau thời gian dài như vậy đặt đi ngươi có phải hay không không được a Tiêu hàng thiếu chút nữa không có bị tiêu dịch tức giận đến mất đi, cái gì kêu chính mình không được à, cũng không đúng à, nhiều năm như vậy ngươi đường viền hoa tinh nghe không ít đi. Đạt đi của ngươi ta là vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Lời này nói xong đổi lấy tiểu dịch một cái xem thường, ngươi cũng biết đạt đi mị lực rất lớn, rất nhiều nữ nhân cho không, này nếu là không dựng cái tấm mộc, ta không được phiền chết ta. Vậy ngươi làm gì một hai phải lưu trữ như vậy cái nữ nhân tại bên người A, ngươi phẩm vị cũng quá thấp đi, tấm tắc tiểu dịch thật là nhịn không được phu tào nhìn nhìn ở một bên khóc hoa lê dính hạt mưa bùi tử đồng, hoàn toàn đem chính mình biến thành một đóa tiểu bạch hoa, cùng chính mình mò mì nhưng thật ra thật sự vô pháp so. Nữ nhân này sức chiến đấu tương đối cường. Tiêu hàn nói xong chính mình đều không tự giác ho khan một tiếng, tiểu dịch sửng sốt nửa ngày tựa hồ mới lấy lại tinh thần. Sức chiến đấu cường. Đây là cái gì lý do? Nói cách khác nữ nhân này còn có thể giúp đạt đi đuổi đi bên người rồi bỏ. Này lý do, tiểu dịch chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một câu, đạt đi, vẫn là ngài lợi hại. Chờ đến tiểu dịch lấy lại tinh thần thời điểm, liền bắt đầu cười ha ha, mà tiêu hàn còn lại là sủng nịch ôm tiểu dịch. Bên kia tiểu bạch hoa chính khóc đến cao trào đâu, bị bọn họ một đánh gãy, lời này cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chỉ là liên tiếp bắt đầu rớt nước mắt, người khác hoàn toàn không biết này Phụ tử hai người trong lén lút cư nhiên liêu chính là loại này đề tài Hàn, ta yêu ngươi ngươi có biết hay không à, ta thật sự hái ngươi Đứa nhỏ này ngươi nếu là không nghĩ nêu mớn, ta cũng có thể vì ngươi không cần Nhưng là ngươi đừng không cần ta a Tiêu hàn sắc mặt sướng sốt, nhìn nhìn bùi tử đồng, có chút khinh thường Ngươi xác định đứa nhỏ này là của ta Tiêu hàn nhìn chăm trăm bùi tử đồng đôi mắt Thâm thúy màu làm con người giờ phút này giống như là một cái thật lớn lốc xoáy như là muốn đem người hít vào đi giống nhau, Bùi tử đồng thật mạnh gật gật đầu. Ma Liên ở cùng thời gian bọn họ phía sau thật lớn trên màn hình mặt bắt đầu truyền phát tin rất nhiều ảnh trụ, đều là một nam một nữ, hoặc là mấy nam một nữ ảnh trụ, đều là y không bám vào người, địa điểm sao, đều là trên giường lạc, bất quá nhìn ra được tới năm cũng không phải cùng cá nhân, hơn nữa đều đánh thượng Mộ sải. Nhưng là nữ lại là cùng cá nhân, trên mặt mặt mất hồn bộ dáng, là cái nam nhân nhìn đều sẽ tâm ngứa khó nhịn Ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng một cái như vậy nữ nhân sao? Không bốn không ẩn hôn năm năm. Mọi người tức khắc đều là nổ tung nổi giống nhau, các loại đèn flash các loại chụp ảnh. Vô số người đều nháy mắt vọt tới bùi tử đồng trước mặt, bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp giờ phút này đã có vô số người xuyên thấu qua màn ảnh thấy một màn này. Chỉ là rất nhiều đài truyền hình đều tự động đem tả hữu hình ảnh đều đánh thượng mộ sải. Thanh thuần nữ tinh bị tuân ra đại trường mực ảnh chụp là ngọc nữ vẫn là yêu, nữ. Đồng thu luyện nhìn không ngừng ở các tiêu đề, ngừng đầu nhìn nghĩ hội trường dũng mãnh vào càng ngày càng nhiều truyền thông. Trong lòng nhịn không được vì bùi tử đồng cảm thấy có chút bi thương, đây là cái gọi là tự làm tự chịu đi. Nếu là tiêu hàn thật sự tốt như vậy đối phó nói, tiêu thị còn có thể sừng sững không ngã sao. Bùi tiểu thư, này trên ảnh chụp mặt chính là người sao? Có phải hay không a? Phiền toái thỉnh ngươi thuyết minh một chút. Một cái nam phóng viên một bên không ngừng chụp ảnh một bên đặt câu hỏi, mà bùi tử đồng hiện tại cả người đều là ngốc rớt, nàng còn không có phản ứng lại đây, nhưng là một đám người vây quanh đi lên nàng chỉ có thể sau này lui, thẳng đến bị buộc tới rồi văn tưởng. Trên màn hình mặt ảnh chụp còn ở truyền phát tin, hơn nữa chừng mực càng lúc càng lớn, có thậm chí tiêu thượng ngày. Rất nhiều người bắt đầu liễu lưới, thoạt nhìn như vậy vô hại, như thế nào sau lưng mặt còn thích làm loại chuyện này đâu. Bùi tiểu thư, phiền thoái ngươi thuyết minh một chút, ngài có phải hay không còn muốn kiên trì ngươi trong bụng hài tử là tiêu tổng tài đâu? Ngươi là muốn nương đứa nhỏ này gả vào hào môn sao? Chính là ngươi thật sự rõ ràng đứa nhỏ này là ai loại sao? Nói chuyện chính là cái nữ phóng viên, giống cái liên hoàn pháo giống nhau, đến lạp đến lạp nói một đồng lớn. làm cho bùi tử đồng cả người đều hoa dung thất sắc hơn nữa phía trước khóc thật lâu cả người đều lộ ra một cổ tục khí nơi nào còn có ngày xưa cảnh tượng a đặt đi đây đều là thật sự a mệt ngươi chịu được nàng ở bên cạnh ngươi lâu như vậy tiểu dịch vẻ mặt ghét bỏ liếc liếc mắt một cái bị rất nhiều người vây công bùi tử đồng ngăn không được lắc lắc đầu người này a thiên làm bậy có như vì tự làm bậy không thể sống a bên này nói còn một bên rung đùi đắc ý Quả thực giống cái tiểu lão đầu. Đại gia an tĩnh một chút, cái này cuộc họp báo còn không có kết thúc. Quý viễn mang theo bảo tiêu đem phóng viên cách ly mở ra, nhưng là hoàn toàn làm lơ dựa vào góc tường sắc mặt tái nhợt bùi từ đồng. Mọi người đều đã thấy, kỳ thật đứa nhỏ này có lẽ bùi tiểu thư chính mình đều không rõ ràng lắm là của ai. Chúng ta tổng tài tuy rằng vẫn luôn minh bạch bùi tiểu thư sau lưng mặt một chút sự tình, nhưng là vì bùi tiểu thư vinh dự vẫn luôn là không muốn công khai. Nhưng là bùi tiểu thư lại mưu toan đem này nước bẩn ăn vạ chúng ta tổng tài trên đầu, loại này hành vi. Không chỉ có đối chúng ta tổng tài bản nhân danh dự tạo thành tổn thất thật lớn, đối chúng ta tiêu thị danh dự cũng là có điều ảnh hưởng, cho nên chúng ta chuẩn bị tố chư pháp luật. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Bùi tử đồng nói liền phải bổ nhào vào quý viễn trên người mặt, quý viễn như là ghét bỏ rác rưởi giống nhau né tránh. Bùi tiểu thư, ngươi làm biến mất kỳ hạ nghệ sĩ. Chúng ta hiện tại chính thức tuyên bố, bởi vì bùi tử đồng tiểu thư không có thực hiện hiệp ước mặt trên nội dung, làm ra vi ước hành vi, đối với bồi thường kim vì để còn có hậu tục vấn đề chúng ta sẽ cùng người luật sư liên hệ. Quý viên nói có chút chán ghét nhìn thoáng qua bùi tử đồng liền đi tới tiêu hàn phía sau. Mà giờ phút này tiêu hàn còn lại là chậm gì gì đứng lên, đem trong tay vẫn luôn hiệp ước cầm lên, mọi người đều rất tò mò đây là thứ gì. Bởi vì tiêu hàn từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn cầm trong tay, chẳng lẽ là giải ước hiệp nghị, tấm tắc. Tiêu thị làm việc phong cách quả nhiên là sấm rền gió cuốn A. Ta cùng đùi tử đồng tiểu thư từ đầu đến cuối đều không có quá bất luận cái gì quan hệ, nếu là thật sự nói có quan hệ nói kia cũng là bình thường trên dưới cấp quan hệ. Tiêu hàn nói xem xét liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh mặt tiểu dịch, bởi vì tiểu dịch chân ngắn nhỏ ở dưới thình lình liền đá hắn một chút, tuy rằng không phải rất đau. Nhưng là tổng đá một chỗ cũng là thật sự sẽ đau đi. Tiêu tổng, nếu không có quan hệ nói, vì cái gì ngài còn muốn cùng bùi tiểu thư mới vào một ít tiến hội tiệc rượu đâu? Chẳng lẽ là diễn kịch sao? Vấn đề chính là vừa mới cái kia trong mắt trách cứ bùi tử đồng nữ phóng viên, tiêu hàn nhưng thật ra không nghĩ tới này nữ lá gan lớn như vậy, bất quá mang mũ lươi chai, nhưng thật ra thấy không rõ lắm tướng mạo là được. Huê bạn tham dự tiệc rượu chỉ là hình thức đẹp thôi. Rốt cuộc ta thái thái không ở bên người, tìm cái kỳ hạ nữ nghệ sĩ làm bạn nữ không có gì đi. Ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm ai cùng các ngươi nói ta cùng nàng có quan hệ gì. Bản nhân chưa bao giờ nói qua nàng là bạn gái của ta hoặc là vị hôn thê linh tinh nói đi. Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười. thân Thủy U lam sắc con ngươi như là màu lam đá quý giống nhau sáng quắc bức người. lóe trước người sáng giỏi. Việc này nhưng thật ra thật là bọn họ bắt gió bắt bóng. Chỉ là bởi vì không có người ra tới làm sáng tỏ, nhiều lấy cũng liền bảo sao hay vậy. Từ từ, tựa hồ mọi người đều xem nhẹ một vấn đề, vừa mới nhân ra tiêu tổng chính là nói một cái từ, ta thái thái. Tất cả mọi người kinh ngạc tay không ra lời nói tới, chính là ngồi ở xe mặt trên đồng thu luyện đều bị hoảng sợ, bởi vì tiêu hàn đối với đoạn hôn nhân này bài xích nàng không phải không biết, hai người gặp mặt số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng miễn bản cơ hồ không có người đã biết. Tiêu tổng, ngài ý tứ là ngài là có thái thái. Ngài kết hôn. Vị này tiểu thiếu gia là ngài cùng ngài thái thái hải từ sao. Rất nhiều phóng viên như là Thủy Triều giống nhau nhào tới, may mắn có bảo tiêu che chở, bằng không khả năng sẽ trực tiếp phát lại đây. Này vẫn là tiêu hàn như vậy lâu dài tới nay lần đầu tiên thừa nhận cùng một nữ nhân quan hệ. Đồng thu luyện trước mặt xe tái tivi mặt trên tiêu để lại thay đổi một cái khiếp sợ. Tiêu thị phu nhân trồi lên mặt nước, nguyên lai ẩn hôn 5 năm. Đồng thu luyện chỉ là nhìn không ngừng có người dũng manh vào hội trường, không biết như thế nào, tựa hồ vẫn luôn có chút mơ hồ tâm đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ta cùng ta thái thái kết hôn 5 năm, con của chúng ta cũng thực đáng yêu, ta không hy vọng về sau có người lấy ta sinh hoạt cá nhân lang xê. Ta không nghĩ bất luận cái gì không liên quan người ảnh hưởng đến ta cùng ta thái thái sinh hoạt cá nhân. Ta không nghĩ đem ta thái thái bại lộ ở công chúng tầm nhìn dưới, cho nên còn thỉnh đại gia trả chúng ta một cái thanh tĩnh. Tiêu Hàn nói đem trong tay văn kiện mở ra, quý viện tiếp nhận văn kiện, ở truyền thông trước mặt mở ra, mặt trên thực rõ ràng chính là một phần kết hôn đồng ý thư. Hơn nữa thời gian là 5 năm, năm trước, mặt trên có Tiêu Hàn ký tên, nhà gái tên bị chặn, nhưng là một chút đều không ngại ngại này phân hiệp ước hiệu lực, bởi vì mọi người đều rõ ràng thấy. Này hiệp ước ký tên nhân chứng là tiêu thị trước hai nhậm tổng tài, đây là nói nhân ra đây là chính phòng thái thái, bùi tử đồng cái này liền tiểu tam đều không tính tiểu châu chấu thật là không đủ xem, thật đúng là chính là không biết tự lượng sức mình. bùi tiểu thư, tiêu tổng là có gia thất người, ngại như vậy trăm phương ngàn kế muốn tiến vào tiêu gia có phải hay không ham tiêu gia tài sản A. Phiên thoái ngài trả lời một chút được chứ? Vẫn là nói ngài là muốn chia rẽ gia đình của người khác, ngài cảm thấy ngài như vậy hành vi thích hợp sao? Người nói chuyện chính là cái kia nữ phóng viên. Mà bùi tử đồng cả người đều ngốc rớt. hắn cư nhiên kết hôn. Không muốn một đường trang như vậy thanh cao. Bùi tiểu thư, phiên thoái ngài trả lời một chút đi, ngươi đối với như vậy hành vi ngươi cảm thấy thỏa đáng sao? Còn nói ngươi là tính toán nương cái này lai lịch không rõ hải tử leo lên tiêu tổng này cây đại thụ đâu. Bùi tiểu thư ngươi là một cái công chúng nhân vật, ngài cảm thấy ngài làm như vậy thích hợp sao? Duy trì ngài này đó fans đã biết ngài như vậy hành vi, ngài cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu này liên hoàn pháo giống nhau truy vấn, làm cho bùi tử đồng cả người giống như là muốn tạc rất giống nhau. Ta là muốn leo lên tiêu thị này cây đại thụ, nhưng phạm là cái nữ nhân đều sẽ tưởng đi. Bùi tử đồng đột nhiên giống lên một giọng nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không phải bởi vì bị bùi tử đồng theo như lời nói trấn trụ, mà là bởi vì bùi tử đồng giờ phút này trên mặt mặt vẫn là hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, trên mặt mặt còn treo không có lau khô nước mắt, bùi tử đồng ở giới giải trí hôn đến hảo quy công với nàng khi thì có thể vũ mị yêu diễm khi thì có thể thanh thuần động lòng người, bị người gọi là chăm biến nữ tinh. bất quá hiện tại này mảnh mai bộ dáng đột nhiên tới này giọng nói nhưng thật ra thật sự dọa tới rồi không ít người chính là vây xem rất nhiều tivi phía trước người đều cảm thấy hủy hoại tăng quan kia một mặt lâm đại ngọc mảnh mai bộ dáng đột nhiên trở nên bộ mặt dữ tợn chính là trong ánh mắt cũng là lộ ra một kia hung ác ở đây người đều là bị kinh sợ một chút bất quá đột nhiên đắc ý thanh âm làm cho tất cả mọi người là cảm thấy càng thêm vô lực Nói chuyện chính là vừa mới cái kia nói chuyện có chút hung tàn nữ phóng viên, nàng hậm hực mà vô vô chính mình bộ ngực, còn hảo còn hảo, ta ghi âm. Ở đây người cơ hồ muốn té xỉu, hiện tại là quan tâm cái này lúc, bất quá vẫn là có phóng viên nào nào đã quên mở ra ghi âm công năng, thật là, này về sau còn muốn tuần hoàn truyền phát tin đâu. Đặt đi, cái này lao Vu bà có phải hay không không bình thường a. Tiểu Dịch hơi sợ rỗi tay bắt được Tiêu Hàn quần áo. Tiêu hàn nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi quý viễn, công ty nghệ sĩ không phải đúng giờ kiểm tra sức khỏe sao? Tinh thần không thành vấn đề sao? Thiếu ra, chúng ta kiểm tra chính là thân thể các hạng khí quan, cũng không bao gồm đi tinh thần khoa kiểm tra. Quý viễn cũng là hết trôi nói rồi, thật là, thật sự chính mình là độ nương A, vẫn là sinh hoạt tiểu bách khoa A, cư nhiên liền kiểm tra sức khỏe vấn đề đều tới hỏi chính mình, may mắn chính mình biết là được. kia về sau công ty công nhân kiểm tra gia tăng tinh thần kiểm tra, ta nhưng không nghĩ chúng ta công ty tái xuất hiện một cái kẻ điên. Tiêu hàn tựa hồ là làm một cái trọng đại quyết định giống nhau, còn chính mình gật gật đầu, làm cho quý viễn càng thêm bất đắc dĩ, tinh thần khoa, tinh thần kiểm tra. Như vậy xác định được chứ? Ngươi, chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho tiêu hàn, ta cũng không tin, các ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ sao? Bùi tử đồng đột nhiên chỉ vào trong đó một ít nữ phóng viên, đặc biệt là cái kia nói chuyện thập phần sắc bén nữ nhân, kia nữ nhân cũng không lui lại, tựa hồ đối như vậy hành vi tập mãi thành thói quen, ngược lại là tiến lên một bước. Trong tay bút ghi âm ấn nút tạm dừng, bùi tiểu thư, tốt đẹp sự vật mọi người đều sẽ hướng tới, nhưng là không đại biểu tất cả mọi người muốn được đến, nói nữa, ngươi chi mật đường ta chi thạch tín, cũng không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau dơ bẩn bất kham. Không phải tất cả mọi người muốn gả vào Hà Môn, cũng không phải tất cả mọi người thích mấy quê. Ừ! ngươi mang mũ làm cái gì? Có phải hay không xấu không thể gặp người a? Ngươi như vậy xấu nữ đời này là gả không ra. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại trong nhà mặt chờ chết đi. Bùi tử đồng nói lời này thời điểm ngự khí là cực kỳ tranh chua, ảnh chụp sự tình, hơn nữa tiêu hàn kết hôn. Giống như là tháng 6 hàn băng làm bùi tử đồng cả người đều mất đi lý trí. nơi nào lo lắng cái gì công chúng hình tượng a ngượng ngùng ngươi lời này ta nhất định phải phản bác một chút ta đã kết hôn nói đem tay phải giơ giơ lên ngón áp út mặt trên rất sáng một viên kim cương nhẫn mặt trên kim cương rất lớn viên xem chung quanh có chút nam phóng viên đều thổn thức không thôi cái này nhận không phải là giả a lão công của ta ghen tuông rất lớn ngươi nói như vậy nói ta lão công sẽ tức giận nói nữa ta lão công ai chính là con người của ta cùng ta xấu đẹp có quan hệ sao ngươi liền trăng đi nhận lớn như vậy bảo không chuẩn ngươi coi trọng chính là người kia tiền ngươi lão công thật đúng là chính là đáng thương a nói bùi tử đồng khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ phóng viên tấm tắc đúng không có lẽ đi rốt cuộc lão công của ta là thật sự có tiền là được này nhận lớn nhỏ chỉ là tâm ý thôi chỉ là ta sợ sự tình hôm nay vừa ra Trên đời này mặt sợ là không có người sẽ đưa bùi tiểu thư như vậy kết hôn nhẫn. Nữ phóng viên không cam lòng yếu thế đánh trả. Xinh đẹp. Tiểu dịch thình lình mạo một câu, nhìn đến đại gia tầm mắt tập trung lại đây, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lỗ thai có chút hồng, cái kia các ngươi tiếp tục hà, khi ta chưa nói. Nói liền trốn đến tiêu hàn phía sau, nhưng là vẫn là thường thường quan sát tình hình chiến đấu. Chuyện của ta không tới phiên ngươi cái này tam lưu phóng viên ngọc lòng. Bùi tử đồng nói đi lên phải bắt nàng, bùi tử đồng móng tay rất dài, ai đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một màn, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra cái này nữ phóng viên thập phần bình tĩnh về phía sau lui một bước, không biết từ nơi nào toát ra tới hai cái hắc hi y nhân, một phen liền đè lại bùi tử đồng, chỉ là tư thế có chút không ưu nhã thôi bả vai bị đè lại, nhưng là bùi tử đồng chân còn ở đá, bộ dáng này thấy thế nào đều là có chút buồn cười. Buông ta ra, các ngươi này đó hỗn đảng, đều buông ta ra, các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi cư nhiên như vậy đối ta, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Buông ta ra, các ngươi này đó hạ tam lạm người bùi tử đồng nói là càng ngày càng khó nghe xong, mà cái kia nữ phóng viên còn lại là đứng ở một bên. Trong tay bút ghi âm đã sớm mở ra, tựa hồ thực vừa lòng chính mình sợ nghe thấy, không được gật đầu. Cái kia, các ngươi bắt người tư thế quá khó coi. Như thế nào cũng muốn đem nhân ra mặt lộ xuất hiện đi, nhân ra tốt xấu là minh tinh, các ngươi như vậy nàng về sau như thế nào gặp người a? Mọi người lại lần nữa ké xỉu, chẳng lẽ hiện tại là có thể gặp người. Hai cái bảo tiêu lập tức đem bùi tử đồng kéo lên, bởi vì vừa mới bị ấn xuống đi lực đạo quá lớn, bùi tử đồng toàn bộ mặt đều đụng phải mặt đất, giờ phút này trên mặt mặt còn có một ít cho bùi, hôi hôi, hôn tạp một ít nước mắt, nhưng thật ra thật sự có chút buồn cười. toàn bộ mặt xem như hoa. Làm phóng viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua này đó ảnh chụp chạy nhanh lấy ra camera ra chính là một đốn cùng chủ, làm cho bùi tử đồng đều phải phát điên. Cái kia, các ngươi cũng vì bùi tiểu thư sửa sang lại một chút quần áo à, này quần áo bất chỉnh các ngươi như thế nào làm việc a Hai cái bảo tiêu tựa hồn là minh bạch chính mình chủ tử ác thú vị, lập tức vì bùi tử đồng sửa sang lại một chút quần áo. Các ngươi lưu manh, các ngươi vô sỉ, Các ngươi đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, các ngươi này đó ghê tởm người đừng chạm vào ta. Bùi tiểu thư, ngươi lại không phải cái gì thanh thuần ngọc nữ, đường trang như vậy thanh cao. Ta còn sợ ta bảo tiêu ghê tởm đâu, ngươi nhưng thật ra trước ghê tởm thượng, có câu tục ngữ gọi là gì tới. Ác nhân trước cáo trạng. Không bốn hai người xấu cắn mỏ mị miệng. san nhiên. Đồng thu luyện ngồi ở trong xe mặt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cư nhiên là nàng. Thật là không nghĩ tới nàng cư nhiên ở chỗ này, không phải nói ở nước ngoài công tác sao, nhà hắn cái kêu cư nhiên sẽ làm nàng trở về nhưng thật ra thật sự kỳ quái. Các ngươi buông ta ra, ta muốn đi cáo các ngươi, đem các ngươi bẩm báo ngồi tù. Bùi tử đồng đã có chút nói không lựa lời, cố san nhiên chỉ là cười cười, ruôi tay ý bảo hai cái bảo tiêu buông ra bùi tử đồng, bùi tiểu thư, chúng ta phóng viên thời gian cũng là thực quý giá, ngươi như vậy tin tức. Nói thật trừ bỏ giải trí đại chúng thật là không có bất luận cái gì giá trị, ta thật sự hối hận nơi này, quả thực là bẩn ta lốt thai. Nói liền đi nhanh rời đi, còn mang đi hai cái bảo tiêu. Đại gia nghe ta nói, trận này cuộc họp báo đến nơi đây liền hạ màn, về chúng ta công ty đối với bùi tiểu thư cụ thể quyết định chúng ta sẽ lấy thông cáo hình thức phát biểu ra tới. Hiện tại các vị phóng viên thỉnh rời bước đến bên kia, chúng ta chuẩn bị một chút nước trà. Đại gia có thể nghỉ ngơi một chút. Quý viện nói ý bảo bên kia người mang đi bùi từ đồng. Nay đó phóng viên đã đứng mau một buổi sáng, hơn nữa rất nhiều còn khiêng máy móc xác thật là mệt mỏi, đều lục tục rời đi hội trường, nhưng thật ra ẩn ở nơi tối tăm cố san nhiên yên lặng cấp tiêu hàn bỏ thêm một ít điểm, nhìn dáng vẻ hai người kia là hấp dẫn đi, kia chính mình trở về làm gì a? Phóng viên cơ hồ rời đi, tiêu hàn ôm tiểu dịch ở bảo tiêu hộ Tống hạ lên xe tử. Xe tái TV còn ở truyền phát tin, đương hồng minh tinh tự hủy tương lai, tuyết tàng chỉ là tiểu nhân, có lẽ gặp mặt lâm lao ngục thai hương. Người sẽ cáo nàng sao? Đồng thu luyện nhìn đã lên xe tiêu hàng chính vì tiểu dịch cố định an toàn ghế dựa, kia bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, giống như là giống nhau sùng ái hài tử phụ thân giống nhau. Đạt đi, cái này ghế dựa thật sự không thoải mái, ta đã không phải tiểu hài tử, ta sẽ không lộn xộn Kia cũng muốn ngồi, như vậy càng an toàn. nói đem nút thắt khấu thượng liền trực tiếp thượng điều khiển vị nhìn nhìn đồng thu luyện vẫn là đầy mặt nghi vấn, rối tay thế đồng thu luyện sửa sửa trên mặt mặt tóc mái, ở đồng thu luyện sườn mặt hôn một cái, này không phải ngươi lo lắng, ta cũng sẽ không quản, hết thể đi pháp luật chỉnh tự. đồng thu luyện là làm pháp yrie, cùng bọn họ giao tiếp cũng có rất nhiều luật sư, đi pháp luật con đường nhưng thật ra làm đồng thu luyện càng thêm an tâm. đồng thu luyện gật gật đầu, hảo ngoan. đồng thu luyện lập tức liền mặt đỏ. một phen đẩy ra tay còn ở chính mình đầu tóc mặt trên vuốt ve người nào đó đương chính mình là tiểu cầu đâu vẫn luôn sờ tới hủy diệt đặt đi mọ mị rất thơm đi ta cũng thích thân mụ mễ tiểu dịch vội vàng cùng tiêu hàn thảo luận hoàn toàn không để ý tới một bên đã vô ngự không biết nên gì đó đồng thu luyện này tiểu bạch mắt lang lúc này nói cái này thích hợp sao ta cũng cảm thấy rất thơm tiêu hàn cười phát động xe chuẩn bị đi tiệm cơm ăn cơm Chậm trệ không ít thời gian, may mắn định rồi vị trí sẽ không thực mượn. Đồng Thu luyện điện thoại đột nhiên vang lên, Đồng Thu luyện nhìn đến điện báo biểu hiện liền cười, San Nhân a, làm sao vậy? Trở về đều không liên hệ ta sao? Ân Ân, tốt. Ta biết, vậy ngươi đến lúc đó liên hệ ta đi, ta tạm thời không đi. Ân Ân, đến lúc đó sẽ thỉnh ngươi ăn cơm, nhớ rõ mang lên nhà ngươi chồng nuôi Tử Bé a. Chồng nuôi Tử Bé là cái thứ gì? Tiêu hàn còn không có tới kịp hỏi, tiểu dịch liền hỏi, con dâu nuôi từ bé nhưng thật ra nghe nói qua, cái này chồng nuôi từ bé lại là cái thứ gì à? Ta bằng hữu lao công, chúng ta xưng hắn lao công vì chồng nuôi từ bé. Đồng thu luyện nói nhìn nhìn đang ở chuyên tâm lái xe tiêu hàn, quá mấy ngày ngươi có thời gian sao? Có cái bằng hữu lại đây, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Tiêu hàn còn ở tò mò rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân sẽ cùng đồng thu luyện như vậy nữ nhân trở thành bạn tốt, bởi vì đồng thu luyện giao tế vòng tựa hồ không quá dạo, nhận thức người hẳn là không nhiều lắm, nhưng thật ra tò mò là cái cái dạng gì tính cách nữ nhân. Ta không có việc gì, các ngươi ước hảo thời gian cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi. Ân Ân, ta đây hồi cái tin tức cho nàng. Đồng thu luyện như vậy tiểu tức phụ bộ dáng làm tiêu hàn mạc danh có chút tâm ngứa, Nữ nhân này như thế nào đều không có cùng ta phát quá tin tức a như vậy nghĩ liền có chút bất mãn, cái kia nàng nói ba bốn thiên trong vòng đi, còn có nàng lão công cùng nhau, đến lúc đó chúng ta là ở nhà thỉnh bọn họ vẫn là khách sạn A. Đồng thu luyện nói xong nửa ngày không có người đáp lại liền ngẩn đầu nhìn nhìn tiêu hàn, phát hiện tiêu hàn tựa hồ có chút không cao hứng, rồi sau đó bài tiểu dịch còn lại là không sao cả nhún bay, làm sao vậy? Có phải hay không ngươi không có thời gian đồng thu luyện tưởng tượng đến cái này khả năng trong lòng liền thập phần mất mát, chính là vừa mới cười tủng tỉm khuôn mặt nhỏ giờ phút này cũng liền kết thành một đoàn. Mà giờ phút này vừa lúc tới rồi một cái bốn ngã rẽ, đen đỏ gần 80 giây, tiểu dịch, có thiếu nhi không nên màn ảnh xuất hiện, che lại đôi mắt. Tiêu hàn lời này vừa ra, tiểu dịch lập tức dỗi tay bưng kín lỗ thai. mà tiêu hàn càng là lấy một loại xét đánh không kịp bưng thai chi thế rỗi tay đem đồng thu luyện kéo gần lại trong lòng ngực đồng thu luyện nửa cái thân mình đều dựa vào qua đi tiêu hàn một bàn tay che chở đồng thu luyện đầu một cái tay khắc vòng lấy đồng thu luyện eo môi chuẩn sắc không có lầm rừng ở nàng bên miệng bắt đầu nhẹ nhàng gầm cán đúng vậy không phải hôn môi là gầm cán bất quá nhẹ nhàng mà làm cho đồng thu luyện cả người đều có chút mơ hồ ân thẳng đến một thân hờn rỗi ra tới Tiêu Hàn mới buông lòng tay, này đã một phút đi qua, về sau cho người khác phát tin nhắn gọi điện thoại đừng lộ ra cái loại này vẻ mặt hạnh phúc biểu tình. Ngươi đồng thu luyện cũng không biết đối người nam nhân này như vậy vô sỉ hành vi nên nói cái gì, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Cứ nhiên nói như vậy một câu, thật là hết chỗ nói rồi, đồng thu luyện một phen đẩy ra Tiêu Hàn, ngồi ở chính mình ghế trên mặt, có chút tức giận bộ dáng, ngươi thật sự thực nhàm chán. Ta sẽ ghen. Tiêu Hàn ngẩng đầu đèn đỏ mau qua, lập tức khởi động xe, mà đồng thu luyện còn lại là bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sườn mặt giờ phút này là vô cùng nghiêm túc, mà đồng thu luyện chút nào không nghi ngờ vừa mới lời hắn nói là không nghiêm túc, bởi vì môi tựa hồ thật đúng là có chút đau, tên hôn đản này, sẽ không nhẹ một chút sao. Đương đây là cái gì a? như vậy cắn? Đời này không thân quá nữ nhân sao? Bất quá thực mau đồng thu luyện phát hiện chính mình chân tướng. Người nào đó thật đúng là chính là không thân quá nữ nhân tới, chỉ là người nào đó trời sinh phương diện này không thể dạy cũng hiểu thôi. Đồng thu luyện không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên trở nên có chút sung sướng, nhẹ nhàng cắn cắn môi, làm sao vậy? Đau sao? Tiêu Hàn Thình lình hỏi một câu, nhưng thật ra làm tiểu dịch ngồi không yên, buông lòng tay ra, gạt đi, ngươi cái người xấu, nói cái gì thiếu nhi không nên, nguyên lai like ngươi là cắn mọ mỉ miệng đi, ngươi quá xấu rồi. Tiêu hàn còn lại là tiếp tục lái xe, tiểu dịch còn lại là quan tâm hỏi một câu đồng thu luyện, làm luôn luôn bình tĩnh đồng thu luyện đều không bình tĩnh, mọ mì, người có đau hay không à, muốn hay không ta cho người hô hô à. ba thử xem liền biết cái gì hương vị. Đồng thu luyện ngồi ở trước tòa chỉ là cắn cắn môi, thật sự cảm thấy chính mình đời trước có phải hay không thiếu này đôi phụ tử nợ đi, như thế nào cảm thấy chính mình ở bọn họ trước mặt trở nên như vậy vô lực đâu. Đồng gia đại trạch, một cái bố trí thập phần điển nhã hoa lệ phòng nội, một nữ nhân liền ngồi ở tivi phía trước, nhưng là tivi mặt trên lại xuất hiện một ít vết dạng, tivi phía dưới rơi dụng một cái điều khiển từ xa cùng hai cái cái ly toái pha lê phiến, nhưng là tivi còn ở là phóng, giờ phút này đang ở cắm bá tin tức, tiện nhân, thứ gì, cư nhiên còn mở họ báo, cũng không nhìn xem chính mình cái kia hồ ly tinh dạng, tiêu hẳn sẽ coi cho ngươi. Móng tay véo ở một bên trong chăn mặt, màu đỏ tươi đẩu khấu móng tay có vẻ phá lệ chói mắt, đồng thanh tư liêu liêu chính mình đầu tóc, kết hôn. Đứa bé kia cư nhiên không phải tư sinh tử, là tiêu gia thừa nhận tôn tử. Nói như vậy, chính mình nếu là muốn tiến vào tiêu gia tựa hồ không phải như vậy chuyện dễ dàng a. đồng thanh tư nói nằm ở trên giường mặt, càng muốn trong lòng càng là đem cùng tiêu hàn kết hôn nữ nhân ở trong lòng mang cải biến, thậm chí là tổ tông 18 đại đều mang thượng. Không nghĩ tới nơi này còn bao gồm nàng bản nhân chính mình. mà ngồi ở trong xe mặt đồng thu luyện không tự giác đánh mấy cái hát xì, tiêu hàn đem điều hòa độ ấm điều cao mấy độ, bị cảm sao. Tiểu dịch cũng ba ba nhìn đồng thu luyện, mọc mì, ngươi có phải hay không hôm nay ăn mặc quá ít ta. Đồng thu luyện không tự giác đem váy và táo lôi kéo, nhưng là đây là váy ngắn, như thế nào kéo đều là cái không đến đầu gối phía dưới. Tiêu hàn thừa dịp đèn đỏ đem trên người mặt quần áo cởi ra cái ở đồng thu luyện trên đùi mặt, mặt trên còn mang theo tiêu hàn nhiệt độ cơ thể, còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào hương vị, này tựa hồ là tiêu hàn trên người mặt đặc có hương vị, bạch thiếu ngôn lúc này gọi điện thoại lại đây, làm sao vậy? Định rồi sao? Ngày mai nói có thể, ngươi tới đón ta thì tốt rồi. Ta liền không đi phòng giải phẫu, đến lúc đó ngươi đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, đường lầu. Làm sao vậy? ngày mai xuất hiện tràng. Tiêu hàn lái xe, đồng thu luyện gật gật đầu, là cái kia còn không có phá ngược đồng án tử sao. ân, người kia phỏng chừng là tinh thần có vấn đề đi, thủ đoạn thực tàn nhẫn, những cái đó hải tử sinh thời chính là lưu lạc nhi ăn xin nhi, một ngày ngày lành đều không có quá quá, liền như vậy đi, ngẫm lại cũng thật là đáng thương đồng thu luyện khó được nói rất nhiều cảm khai nói, tiêu hàn lại đem đồng thu luyện nói yên lặng ghi tạc trong lòng. Hôm nay ban đêm, Tiêu hàn bởi vì xử lý công ty văn kiện Vội tới rồi đã khuya, chờ đến trở lại phòng thời điểm phát hiện đồng thu luyện chính ngủ ở giường trung gian, mà tiểu dịch tắc giống cái tiểu gấu túi giống nhau, gắt gao bái ở đồng thu luyện trên người mặt, kia một đôi tay nhỏ không biết sao xui xẻo chính bắt lấy nàng nửa người trên nào đó nổi lên địa phương. Đồng thu luyện áo ngủ không xem như đặc biệt bảo thủ hoặc là đặc biệt gợi cảm, nhưng là bởi vì buồn ngủ, phía trước nút thắt tùng tùng. bị tiểu dịch như vậy một bái kia mượt mà cơ hồ là miêu tả sinh động xem tiêu hàn không tự giác nuốt nuốt nước miếng chỉ cảm thấy một búng máu khí liền vọt tới nửa người dưới nhưng là nào đó tiểu nữ nhân lại là ngủ ngon lành tiêu hàn đột nhiên cảm thấy chính mình chết không phải có chút cầm thu a nhưng là nhìn chính mình nửa người dưới chi khởi lều chạy nhỏ tiêu hàn chỉ có thể yên lặng đi giặt sạch cái tắm nước lạnh có lẽ là động tĩnh có điểm đại đồng thu luyện sâu kín mở mắt Cười đem tiểu dịch dịch vị trí, nhìn đến trên mặt đất mặt sái lạc quần áo, đồng thu luyện mặt không ngừng mà bắt đầu thăng ôn, bởi vì nào đó nam nhân đem quần áo của mình cởi một đường, ngay từ đầu vẫn là áo khoác, tiếp theo là áo sơ mi, xong rồi là quần, tiếp theo cư nhiên là quần lót. Đồng thu luyện trong lòng vẫn là thập phần ngây thơ, nơi nào gặp qua nam nhân quần lót, tức khác cảm thấy cả người đều có chút chân tay luôn cuống. Phu nhân, ngài tỉnh, an thúc lúc này đi đến. Cũng thấy được trên mặt đất mặt rơi rụng quần áo, liền bắt đầu động thủ cầm quần áo phân loại phóng tới một bên, thiếu gia nói làm ta ôm tiểu thiếu gia hồi chính hắn phòng. Không cần, đêm nay hắn cùng ta ngủ đi, ngài cũng sớm một chút đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Đồng thu luyện nhìn nhìn thời gian đã một chút nhiều, chẳng lẽ tiêu hàn mỗi ngày đều phải công tác đến như vậy vẫn sao? Không tự giác có chút đau lòng, đồng thu luyện nghĩ liền chính mình đi xuống lầu, nhìn nhìn tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ không có gì hảo làm, đồng thu luyện chỉ có thể đem một bên sữa bò nhiệt một ly, bưng liền lên lầu, vừa vặn thấy ôm tiểu dịch ra cửa tiêu hàn. Làm sao vậy? Hắn đêm nay cùng chúng ta ngủ không được sao? Đồng thu luyện đẻ thấp thanh âm. Chẳng lẽ ngươi tưởng đời này đều làm ta cùng cái này tiểu quỷ ngủ cùng nhau sao? Tiêu hàn trên người mặt liền xuyên cái áo ngủ, tóc là nửa làm, giờ phút này tiêu hàn có vẻ thập phần lười biếng, mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm. Thật là đáng chết mê người, nói nữa, về sau tổng hội không có phương tiện. Đối không? Tiêu Hàn tiến lên một bước, đồng thu luyện không biết như thế nào liền nghe minh bạch Tiêu Hàn lời nói bên trong lộ ra ngụ ý. Ta đi vào trước, ngươi đem hắn chăn cái hảo, điều hòa độ ấm điều hảo. ân, Đi vào trước đi, ta đợi chút trở về. Nói sờ sờ đồng thu luyện nhu thuận đầu tóc, an mặc màu trắng áo ngủ đồng thu luyện, nhu thuận đầu tóc dối tung, thuật nhìn thập phần ngon miệng. đúng vậy không phải khả nhân là ngon miệng tiêu hàn con ngươi càng thêm thâm thúy đồng thu luyện cơ hồ là chạy chối chết trốn trở về phòng bên trong tiêu hàn còn lại là cười nhìn chạy chối chết bóng dáng cười rối tay vô vô ngủ đến có chút không an ổn tiểu dịch ôm tiểu dịch về tới phòng tiêu hàn này gần hơn nửa tháng thời gian đối với chiếu cố tiểu hải tử đã là quen tay hay việc chờ đến tiêu hàn trở về thời điểm đồng thu luyện dựa vào đầu giường trong tay chính cầm văn kiện uống điểm sữa bỏ đi An thúc nói ngươi không thích cùng sữa bò, nửa đêm còn sẽ lên uống cà phê, cái kia đối thân thể không tốt. Tiêu hàn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, đồng thu luyện trên mặt mặt vốn đang là thập phần bình tĩnh, bình tĩnh lật xem văn kiện, bình tĩnh làm chính mình toàn thân tâm đem lực chú ý tập trung ở văn kiện mặt trên. Thẳng đến cảm giác được dưới giường trầm một chút, đồng thu luyện tâm liền lộ bột một chút, tiêu hàn chính dựa vào đầu giường, hai người khoảng cách rất gần, một cái ôm gối khoảng cách đi. Tiêu hàn nhìn hoành ở hai người trung gian ôm gối, khi nào chính mình trên giường có vật như vậy, sữa bò cũng không tệ lắm. Đúng không, hẳn là không tồi. Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn nhìn tiêu hàn, bởi vì tiêu hàn rất ít uống sữa bò, đồng thu luyện liền lo lắng tiêu hàn không thích, may mắn hắn thích, đồng thu luyện hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này mỉm cười ở tiêu hàn xem ra là trí mạng dụ hoặc, đặc biệt là kêu màu hoa hồng đôi môi, tựa hồ mặt trên còn tàn lưu chính mình giấu răng. thử xem xem chẳng phải sẽ biết. Đồng thu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm, người nào đó đã thuận lợi đem nàng bổ nhào vào. Không bốn bốn như thế nào bắt được nữ nhân tâm. Ngươi đồng thu luyện nhìn đã đụng phải nàng chóp mũi người, tiêu hàng trong ánh mắt được đầy ý cười, thân mình lại đi xuống đè xuống, uy, ngươi làm gì? Đồng thu luyện có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình trước ngực mềm thịt bị ngạnh ngạnh đồ vật ngăn chặn, thật giống như là chính mình trái tim đều bị ngăn chặn giống nhau. cả người hô hấp đều không thể tự chủ, hơn nữa chính mình hăng cái kia lại năng lại nhiệt độ vật lại là cái gì? Đồng Thu Luyện là học pháp yiye, đối nhân thể cấu tạo là thập phần hiểu biết, này nam nhân thân thể một năm cũng không biết muốn giải phẫu nhiều ít đâu, tự nhiên biết hiện tại Tiêu Hàn biến hóa, giờ phút này Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn Tiêu Hàn, gắt gao nhắm hai mắt lại, kia bộ dáng giống như là muốn pháp trường người, xem Tiêu Hàn nhịn không được muốn cười lên tiếng âm. Tựa hồ là đi qua thật lâu. Trên người mặt người vẫn là không có động tĩnh đồng thu luyện chậm rãi mở mắt, ngươi lại không mở to mắt, ta sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không xấu đến làm ngươi không nỡ nhìn thẳng. Tiêu Hàn nói rỗi tay sửa sửa đồng thu luyện rơi rụng đầu tóc, đừng sợ, chúng ta thuận theo tự nhiên liền hảo, ta sẽ không bức ngươi, đừng làm cho hình như là ta muốn đem ngươi thế nào giống nhau. Ta không có đồng thu luyện quay mặt đi, nhưng là trở nên phấn hồng lỗ thai. vẫn là bán đứng nàng giờ phút này nội tâm thấp thỏm cung bất an tiêu hàn cúi đầu nhẹ nhàng ở đồng thu luyện trên lỗ hai mặt hôn một cái đồng thu luyện toàn bộ thân mình liền cứng đờ tiêu hàn còn lại là duỗi tay ở đồng thu luyện đầu tóc mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve đường sợ ta biết ngươi không phải chán ghét ta đường sợ ta không chán ghét ngươi tương phản ta rất thích ngươi rất thích ngươi đồng thu luyện nghĩ quay mặt đi bốn mắt nhìn nhau tiêu hàn lại một lần cúi đầu Ở đồng thu luyện trên chán mặt nhẹ nhàng in lại một cái hôn, nhẹ nhàng, giống như là một mảnh lông chim giống nhau phất qua đồng thu luyện trong lòng. Hình như là có rất nhiều sự tình lập tức nảy lên trong lòng, đồng thu luyện nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, tiêu hàn môi nhẹ nhàng xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn rất đồng thu luyện nước mắt, ấm áp xúc cảm làm đồng thu luyện cả người đều mềm mại, ta sợ quá đồng thu luyện dối tay ôm lấy tiêu hàn bối, tiêu hàn cũng là sửng sốt. Nhưng là thực mau tựa hồ liền minh bạch đồng thu luyện trong lòng suy nghĩ sự tình, đem đầu dựa vào đồng thu luyện trên vai mặt. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, tiểu dịch cũng ở, chúng ta sẽ bồi ngươi, ngươi không phải là một người đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu hàn hơi hơi hoạt động một chút thân mình, thuận tay đem đồng thu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt, đồng thu luyện khóc trong chốc lát, chậm rãi liền ngủ rồi. Tiêu hàn túi đầu nhìn xúc ở chính mình trong lòng ngực giống cái mèo con giống nhau nữ nhân. ở nàng cái chán hôn một cái nghĩ tới ngày đó điều tra tư liệu trong lòng đối nữ nhân này càng thêm đau lòng nhưng là đột nhiên cảm thấy chính mình cái hốt có chút cách đến khó chịu rồi ra tay liền sờ đến cái kia chán ghét ôm gối giơ tay liền đem cái kia đáng giận ôm gối ném tới trên mặt đất mặt ngày hôm sau đồng thu luyện tỉnh thời điểm tiêu hàn còn đang ngủ đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn còn đang ngủ người hơi hơi mỉm cười không tự giác duỗi tay sờ sờ tiêu hàn mặt thật là thật xinh đẹp đâu Làn da còn đặc biệt bạch, thật là so với chính mình làn da còn hảo a, hơn nữa đôi mắt thật sự thật xinh đẹp, lông mi cư nhiên còn như vậy trường. Làm sao vậy? Còn thích sao? Tiêu hàn còn không có mở mắt ra, nhưng là đồng thu luyện tay giờ phút này chính dừng ở tiêu hàn bên miệng. Tiêu hàn vươn đầu lươi liếm liếm đồng thu luyện đầu ngón tay, đồng thu luyện chỉ cảm thấy như là có một cổ điện lưu giống nhau chạy khắp chính mình toàn thân. Tiêu hàn duỗi tay đem đồng thu luyện lại một lần ôm sát. hai người thân mình gắt gao dán sát ở bên nhau thân mật khăng khít hai người tựa hồ có thể rõ ràng nghe thấy đối phương tiếng tim đập âm tựa hồ hắn tim đập cũng thực mau đâu nguyên lai cũng không phải chính mình khẩn trương a nghe thấy được nào đó tiểu nữ nhân buồn tiếng cười âm tiêu hàn tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ chẳng lẽ chính mình biểu hiện đến còn chưa đủ lão thành chính mình có phải hay không nên nhiều làm chút công khoa a đồng thu luyện ăn cơm thực mau bạch thiếu ngôn liền tới đây tiểu dịch còn lại là an tĩnh chính mình nhìn thư tiêu hàn ở đồng thu luyện rời khỏi sau quý viễn thực mau liền tới đây ngồi ở xe mặt trên tiêu hàn vẫn luôn tay không ngừng vội vàng máy tính quý viễn ngồi ở phía trước rất kỳ quái thiếu ra đây là làm sao vậy công ty sự tình có nhiều như vậy sao ngươi bình thường đều đi nơi nào mua thư a tiêu hàn cúi đầu nhìn máy tính quý viễn sửng sốt một chút mua thư mua thư làm gì a Thiếu gia này đều tốt nghiệp thật lâu đi, nghĩ như thế nào lên mua thư. Nói nữa hắn chính là nhớ rõ tiêu gia tàng thư cũng không phải là giống nhau nhiều a như thế nào còn muốn đi hiệu sách đâu. Nhà sách Tân Hoa đi, nơi đó thư tương đối toàn Tiêu Hàn gật gật đầu, khai đi nơi đó. Quý viện gật gật đầu, ý bảo một chút tài xế, tài xế lập tức thay đổi xe đầu, hướng nhà sách Tân Hoa khai đi. Thiếu gia, ngài đây là muốn đi hiệu sách. Hiện tại chỉ sợ không quá phương tiện đi, ngày hôm qua sự tình còn không có bình ổn. Quý viện nghĩ có chút hối hận không có nhiều mang điểm bảo tiêu, thiếu ra thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó à, loại này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm cư nhiên còn ra tới mua thư. Thật là ngại ngày mai báo chi không có đầu để sao. Ta không có nói ta đi mua, thư đơn đã phát tới rồi ngươi di động mặt trên, ngươi đi giúp ta mua thư, giấy tờ gửi cấp công ty chi trả. Tiêu hàn nói lạnh lùng nhìn lướt qua quý viễn, giống như nhìn cái gì ngu ngốc giống nhau, chính mình lại không ngốc chính mình đi mua thư, lại có người sai xử làm gì không cần a. Quý viễn di động nhắc nhở có một cái tân tin nhắn, liền chính mình xuống xe tử, tới rồi hiệu sách lúc sau, một cái nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình đón đi lên, tiên sinh, ngài yêu cầu cái gì loại hình thư, ta có thể giúp ngươi một chút sao. Quý viễn ngẩng đầu nhìn nhìn to như vậy hiệu sách, nhưng thật ra có chút biển rộng tìm kim bộ dáng. Dựa theo cái này thư đơn cho ta tìm một chút đi, này đó thư có đều phải một quyển. Đưa điện thoại di động giao cho nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhìn nhìn thư đơn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn quý viễn, liền bắt được máy tính trước mặt bắt đầu tìm tòi, tiếp theo đem máy tính thay đổi phương hướng. Tiên sinh, người yêu cầu thư chúng ta đều có, ngài chính mình có thể đi tìm một chút. Quý viễn gật gật đầu. Ngần đầu vừa thấy liền ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào như thế nào chuẩn xác minh bạch nữ nhân tâm như thế nào mới có thể chuẩn xác bắt được nữ nhân phương tâm như thế nào là một cái có thể làm nữ nhân an tâm nam nhân nữ nhân vì cái gì như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn mười mấy quyển sách, quý viễn không tự giác nuốt nuốt nước miếng thiếu ra người đây là hắc ta tới đi đây đều là cái gì à Ngài đây là chuẩn bị làm gì a truy phu nhân sao? Cũng không cần như vậy hố ta đi, quý viễn chỉ có thể yên lặng bắt đầu tìm các quyển sách, mặt sau nhân viên cửa hàng còn lại là dùng một loại quái dị nhìn quý viễn, này nam nhân có phải hay không không bình thường a lớn lên không tồi, đây là chuẩn bị làm tiểu bạch mặt sao. Bắt được nữ nhân tâm, quý viễn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, chính mình có thể nói hay không, này cùng chính mình không có nửa len sợi quan hệ a vì cái gì làm cho giống như chính mình không bình thường giống nhau. Không bốn năm bùi ra chính quy đại tiểu thư. Chờ đến quý viễn ôm một chồng thư ở một đám nhân viên cửa hàng quái dị trong ánh mắt lên xe từ lúc sau, quý viễn mới cảm thấy kia nóng rực ánh mắt biến mất, như thế nào như vậy chậm. Ngươi này làm việc hiệu suất ta thật là rất khó đem sự tình giao cho người xử lý. Tiêu hàn nói thuận tay cầm lấy một quyển sách, tùy tay lật vài tờ. Quý viễn chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào, chính mình còn có thể nói cái gì đó đâu, thật là đủ rồi. Nhân gia đã đem chính mình coi là không bình thường, thiếu gia ngài nói như vậy, ta mỗi ngày thật sự rất mệt. Bên kia đồng thu luyện cùng bạch thiếu ngôn đã ngồi ở triệu minh bọn họ nơi trong xe mặt, đồng thu luyện một thân trang phục công sở, trong tay chính cầm đợi chút muốn xuyên áo bờ lật trắng, người bị tình nghi đã rời đi sao. Cái kia lớn lên thực hắc cảnh sát lý mại nhìn nhìn đồng thu luyện, đã rời đi, chờ đến chúng ta người xác định hắn thật sự rời đi lúc sau chúng ta liền đi hắn trung cư. đồng thu luyện nhìn chính mình cách đó không xa một tràng hai mươi nhiều tầng cao lầu ở tại đỉnh tầng như vậy cao tầng tầng cao nhất hẳn là đưa lên mặt tiểu gác mái đi triệu minh sửng sốt trong chốc lát làm một bên cảnh sát tìm tòi một chút đội trưởng là có cái gác mái lúc ấy là đưa thực mau bên kia theo dõi người bị tình nghi cảnh sát đã trở lại tới tin tức nói là đã rời đi triệu minh liền mang theo đoàn người thực mau liền bước lên thang máy vào đại lâu thực thuận lợi bước lên tầng cao nhất Bởi vì trước đó đã cùng đại lâu quản lý trô đánh hảo quan hệ, cho nên bắt được chìa khóa, chờ đến phòng môn mở ra lúc sau tất cả mọi người là sững sờ ở tại chỗ. Phòng thứ ám, bên trong bức màn đều là gắt gao kéo ở bên nhau, toàn bộ phòng có mấy cái đèn hơi hơi mà sáng lên, chiếu tràn đầy ảnh chụp tường, mặt trên có ánh huỳnh quang bút vẽ xấu, chính xác mặt tường ảnh chụp giống như là mạng nhện giống nhau, tựa hồ những cái đó hài tử ảnh chụp chính là ở mạng nhện mặt trên con ngồi giống nhau. triệu minh rỗi tay đem trong tầm tay đèn mở ra toàn bộ phòng nháy mắt sáng lên đem phòng ở chung quanh phong tỏa đứng lên đi thông chi bên kia chặt chẽ chú ý người bị tình nghi hướng đi một khi phát hiện hắn có chạy trốn hướng đi lập tức thực thi bắt giữ lúc cần thiết chờ thông chi tới gần huyện thị phối hợp chúng ta hành động người bị tình nghi quá mức phát rổ bạch thiếu ngôn giúp đồng thu luyện mặc xong rồi quần áo đồng thu luyện mang lên bao tay lấy ra một phen tiểu đèn đi trước đi vào Ánh đèn hiện ra chính là màu đỏ tím quang, có thể tinh tường thấy trên mặt đất mặt dấu chân, đột nhiên đồng thu luyện ngây ngẩn cả người, bởi vì mặt đất có mấy chỗ kéo hành dấu vết, các ngươi chờ một chút, chờ một lát tiến vào. Bạch thiếu ngôn đem trong tay cái nhíp cùng tăng bông giao cho đồng thu luyện, đồng thu luyện còn lại là ngồi xổm trên mặt đất mặt chậm rãi bắt đầu thu thập chứng cứ. Tiêu thị công ty đỉnh tầng, tiêu hàn chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở thượng đầu, phía dưới ngồi đầy các cao tầng bộ môn chủ quản. Quý viện đứng ở tiêu hàn phía sau, phía dưới một cái bộ môn bắt đầu hội báo công tác. Quý viện nói xong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiêu hàn cầm một văn kiện, tựa hồ xem đến thực nghiêm túc. Nhưng là chỉ có đứng ở tiêu hàn phía sau quý viện trong lòng mới nhất rõ ràng, bởi vì tiêu hàn trong tay văn kiện mặt sau rõ ràng là hắn vừa mới mua trở về thư, còn ra vẻ tự hỏi trạng, làm cho phía trước đang ở hội báo công tác cao tầng trên đầu mặt đều là một phen hãn. Bởi vì tiêu hàn thần sắc vẫn luôn là thay đổi thất thường, liền một ánh mắt đều không thưởng cho bọn họ, làm cho mỗi người trong lòng đều là thực thất vọng. Hảo, còn có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề nói chúng ta liền tan họp đi. Quý viên thật là chủ trì không nổi nữa, đặc biệt là người nào đó còn chính mình xem mùi ngon. Cái kia tổng tài, bùi gia sự tình làm sao bây giờ? Bùi gia đại tiểu thư lại đây, đang ở phong họp, đã đợi hơn 2 giờ. Tiêu Hàn lúc này mới đem thư bông, chỉ là cười, kia tà mị khỏe miệng thoạt nhìn đặc biệt hoặc nhân, nhưng là quý viễn chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hẳn, thiếu ra lại suy nghĩ cái gì à? Đi phòng họp. Tiêu Hàn nói đem thư hướng trên bàn một phách, cái kia như vậy tươi đẹp nhan sắc, mặt trên viết hai ở nữ nhân tâm. Mấy chữ chính là thứ gì? Sở hữu cao tầng nhìn chầm chầm kia quyển sách, mỗi người đều cảm thấy cả người đều không tốt, Tiêu Hàn đã cất bước đi ra ngoài. Quý viễn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi qua đi đem thư cầm lên, tan họp, tiếp theo trang khi định thần nhàn đi ra ngoài. Quý viễn sẽ nghỉ thất môn đẩy ra, bên trong có hai người, một cái đứng một cái ngồi, ngồi nữ thoạt nhìn số tuổi không lớn, cũng liền 25-26 bộ dáng, một đầu như mực tóc dài, thập phần quy củ rối tung trên vai, chính là một cây tóc đều không có nhết lên tới, một thân màu xám nhạt vai trang, mặt mày cùng đùi tử đồng có vài phần tương tự. Nhưng là bùi tử đồng trên người mặt có một ít phong trần khí Nhưng là trước mắt nữ tử trừ bỏ đoàn trang vẫn là đoàn trang Đặc biệt là chính là ngồi ở chỗ kia thời điểm đều là không chút cầu thả Tựa hồ mỗi cái động tác đều là luyện hơn một ngàn biến bộ dáng Mà giờ phút này thấy tiêu hàn Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng Nhưng là nháy mắt liền dập tắt Đứng lên, nhẹ nhàng cười Chính là khỏe miệng dơ lên độ cùng đều là như vậy không chút cầu thả Tiêu tổng Bùi lại tiểu thư như thế nào trở về ta công ty? Tiêu hàn nói tản bộ đi tới bùi tư nhan đối diện ngồi xuống, thập phần tùy ý nguyết lên chân, duỗi tay ý bảo quý viễn, quý viễn lập tức đem trong tay thư giao qua đi, tiêu hàn tùy ý phiên thư, nhưng là bùi tư nhan nhìn đến kia thư tên trong mắt hiện lên một kia hung ác, bùi lại tiểu thư, lúc này các ngươi bùi ra chẳng lẽ không có sự tình yêu cầu ngươi xử lý sao? Như thế nào có tâm tình tới ta nơi này? tiêu hàn khẩu khí mang theo một ít nhẹ trọn, thập phần tùy ý đặc biệt là kia mổ làm con ngươi dương lên cả người liền có vẻ thập phần nhẹ trọn, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân vẫn là mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí đùi tư nhan gắt gao nhìn chằm chằm kia quyển sách tên nhìn vài phút không nghĩ tới tiêu tổng yêu thích như vậy đặc biệt ta ta yêu thích đặc không đặc biệt cùng người quan hệ không lớn đi tiêu hàn vừa nói sau đùi tư nhan trên mặt mặt như cũ là gặp biến bất kinh thần xác Tiêu hàn đột nhiên trong lòng hiện lên một tia ác thú vị, bất kỳ nhiên nghĩ tới cái kia rõ ràng ở người khác trước mặt cũng là lạnh nhạt hình như là khối băng nữ nhân, nhưng là chính mình tới gần nàng tựa hồ là có thể hòa tan thành một vong thủy nữ nhân, nghĩ liền không tự giác cười. Bùi tư nhan quy củ đặt ở trên đùi mặt tay nháy mắt buộc chặt, quý viễn còn lại là có vẻ đặc biệt bất đắc dĩ, thiếu ra, ngài còn có thể đừng cười như vậy nhộn nhạo sao? Nay còn có khác người đâu? Ta biết cùng ta quan hệ không lớn, ta chỉ là muốn thỉnh cầu tiêu tổng xem ở chúng ta hai nhà có điểm giao tình phân mặt trên buông tha bùi ra đi. Bùi tư nhan nói nói thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Ta biết ngươi đối bùi tử đồng cách làm rất bất mãn, ngài cũng nên biết nàng không có gì giáo dưỡng. Chúng ta bùi ra nguyện ý gánh vác tiêu thị bởi vì chuyện này sở hữu tổn thất. Ngài xem, ngươi cho rằng các ngươi bùi đến khởi sao. Tiêu hàng trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Xem bùi tư nhan một trận kinh hãi, nói nữa, điểm này tổn thất đối với chúng ta tiêu ra không tính cái gì, bất quá các ngươi bùi ra vì cấp tư sinh nữ làm được cái này phân thượng ta nhưng thật ra có chút tò mò, chẳng lẽ nàng còn có thể cho các ngươi mang đến lớn hơn nữa thiệt lời. Bùi tư nhan trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng là thực tốt che giấu đi qua. Nhưng là tiêu hàn lại cười đến càng thêm nhộn nhạo. Không bốn sáu đạt đi là ở tắc hôn. Nhưng là bùi tư nhan như cũng là vẫn duy trì kia một bộ cao ngạo đại tiểu thư bộ dáng, như vậy làm quý viễn cảm thấy có chút buồn cười. Ừ, bất quá là cái bùi da mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, nguyên bản bùi da nhất cường thịnh thời điểm. Tiêu da cũng là không có sợ quá, hiện tại bùi da đã là mặt trời lặn Tây Sơn, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái bùi da sao? Tiêu Tổng nói đùa, như vậy đi, đã giữa trưa không bằng ta làm ông chủ. Thỉnh tiêu tổng ăn một bữa cơm đi bùi tư nhan nói còn không có nói xong. Trên mặt mặt kia tựa hồ là hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười liền nháy mắt bị đánh vỡ. Trực tiếp cương ở trên mặt mặt. Bởi vì tiêu Hàn ngồi ở nàng đối diện. Trực tiếp cầm lấy di động bắt đầu gọi điện thoại. Làm sao vậy? Thường ta sao? Đúng không? Mẹ ngươi còn không có trở về sao? Muốn ăn cái gì đợi chút mang các ngươi đi ăn? ân Ấn, ta cũng tưởng ngươi. lợi chút đi tiếp ngươi kia trên mặt mặt cười tựa hồ là như thế nào đều ngăn không được, làm cho bùi tư nhăn kia huấn luyện cơ hồ hoàn mỹ tươi cười đều gần như sụp đổ. Cái kia ngượng ngùng à, hai tử cùng lao bà của ta đều tương đối thích dính ta, không có biện pháp, tuy rằng kết hôn lâu như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta cảm tình khá tốt, nàng quá thích thì lại ta nói giả mù xa mưa nhìn nhìn đồng hồ, lập tức mo mười mở giờ, ngượng ngùng làm ngươi chế dễ ước, Chúng ta một nhà ba người cảm tình luôn luôn thực tốt nói dường như không có việc gì cầm lấy thư, tựa hồ là rất có thú vị nhìn bên trong nội dung. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy thực hâm mộ tiêu tổng mà thôi. Bùi tư nhan liền tính là trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng là thoạt nhìn trên mặt mặt vẫn cứ là treo hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười. Chính là động tác cũng là cùng vừa mới giống nhau cao ngạo như là một cái công chúa giống nhau, kia bộ dáng giống như là sinh hoạt ở lâu đài cổ bên trong công chúa giống nhau. Cả người đều là cao ngạo không được Cái này cũng có thể lý giải Rốt cuộc chúng ta tiêu ra dân cư rất thiếu, Không có các ngươi bùi ra như vậy náo nhiệt Tiêu hàn nhìn như không chút để ý một câu Bùi tư nhan lại thiếu chút nữa đem móng tay cắt đứt Lại nghĩ tới bùi tử đồng cái kia tiện nhân Quả thực là mất mặt xấu hổ Đồi phong bại tủ Chờ một chút chúng ta về trước Cố một chút vừa mới tiêu hàn gọi điện thoại nội dung uy, gạt đi, ngươi thật sự thực phiền a Nhân ra rất bận làm sao vậy? Thường ta sao? Đặt đi, ngươi không sao chứ? Ngươi động kinh lạc, ngươi có phải hay không chúng ta a Ta khi nào nói muốn ngươi à? Đúng không? Mẹ ngươi còn không có trở về sao? Muốn ăn cái gì đợi chút mang các ngươi đi ăn? Đặt đi, ngươi xác định không có việc gì sao? Ngươi như vậy gián tiếp tính động kinh ta thật là thực bẩn dầu. Đặc biệt là ngươi ngày hôm qua cư nhiên đem ta đưa về ta trong phòng. Chuyện này ta thật sự sẽ không tha thứ ngươi, liền tính là ngươi mời ta ăn ngon, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ân ân, ta cũng tưởng ngươi, đợi chút đi tiếp ngươi. Treo điện thoại tiểu dịch không thể hiểu được nhìn điện thoại, an thúc chính đưa uống lại đây, tiểu thiếu ra làm sao vậy? Ai điện thoại a? Một cái bệnh tâm thần bái. Nói tiếp tục xem chính mình thư, mà an thúc nhìn nhìn điện thoại ký lục liền nghĩ này đôi phụ tử có phải hay không giận dỗi lạc? Việc này muốn hay không cùng phu nhân nói một chút ta. rốt cuộc hiện tại phu nhân cùng thiếu ra chỗ thực hảo, nếu là này một nhà ba người có thể cùng bình thường gia đình giống nhau sinh hoạt nói, kia thật là không thể tốt hơn. Ở hiện trường vừa mới xử lý xong sự tình đồng thu luyện đang bị một đám hình cảnh đội người năn nỉ đi ăn cơm, đồng thu luyện chính vẻ mặt lạnh như băng xương đứng ở một đám người trung gian, ở một đám đại nam nhân trung gian có vẻ có chút không hợp nhau. Đặc biệt là đồng thu luyện đang ở một bên cầm thu thập chứng cứ, vừa thỉnh thoảng gật gật đầu, tựa hồ là ở phụ họa bọn họ lời nói. Đồng pháp y kìa, đã mau giữa trưa, chúng ta bên này đính tiệm cơm, không bằng cùng nhau đi, ngươi có cái gì thích ăn, cùng chúng ta nói đi. Triệu Minh một bên chỉ huy tiểu cảnh sát bảo hộ hiện trường, một bên cùng đồng thu luyện nói chuyện, Triệu Minh cảm thấy cùng đồng thu luyện nói chuyện vẫn là rất có áp lực, bởi vì người nào đó luôn là dùng một loại nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn hắn. mấu chốt là ngươi nói đã nửa ngày, người nào đó có lẽ chỉ biết cho ngươi một câu, ân, hoặc là chỉ là gật gật đầu. Đồng thu luyện chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn triệu Minh nhưng là lại ngẩng đầu đối bạch thiếu nôn nói một câu, vừa mới cái kia huyết dạng thu thập nhất định phải đưa đi kiểm nghiệm, cùng kia mấy cái hải tử huyết dạng tiến hành đối lập. Bạch thiếu nôn có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn thoáng qua triệu mình, triệu đội trưởng, ngài đính cơm liền đính cơm đi, chúng ta đều không chọn. Đồng Thu luyện điện thoại lúc này văng lên, điện thoại tiếp xong liền bắt tay đầu sự tỉnh công đạo một chút. Lúc này một chiếc màu đỏ phe ra di liền ngừng ở cái này tiểu khu cửa, cái này tiểu khu trụ người đều là trung hạ tầng dân chúng bình thường, hiếm khi nhìn thấy như vậy cao cấp xe. Rất nhiều người đều ở bên cạnh bắt đầu chỉ chỉ trò trò, liền ở tất cả mọi người tò mò trong ánh mắt. Đồng Thu luyện đi vào chiếc xe kia, Đồng Thu luyện lập tức đi lên ghế phụ vị trí mặt trên, như thế nào tới? Công ty sự tình vội xong rồi. Đồng thu luyện không tự giác nghe nghe trên người mặt, tựa hồ có điểm nước sắt trùng hương vị. Từ ngươi bái, công ty như vậy đại, ta thỉnh những người đó chẳng lẽ là ăn cơm trắng sao. Tiêu hàn nói cười liền đem xe khai đi ra ngoài, làm cho mặt sau vây quanh một đám tiểu cảnh sát đều tò mò hỏi cái này người là ai. Bạch thiếu ngôn còn lại là một bên đóng gói đổ vật một bên thở dài, ai, đó là nhân gia lão công. Thật là trực tiếp đánh nát rất nhiều đối đồng thu luyện còn tâm tồn niệm tưởng tiểu cảnh sát pha lê tâm. Đồng thu luyện trong lòng cũng nghĩ tới, nếu đều nghĩ kỹ rồi thử ở chung nói, không bằng thật sự thử xem xem đi, nói như vậy, chính mình liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối mọ mì, ngươi thật là có lao công liền không cần nhi tử, ngươi chẳng lẽ đã quên trước kia đều là ai bồi ngươi sao? Tiểu dịch đĩu môi, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy ủy khuất, đồng thu luyện thật là hoàn toàn đều không có chú ý tiểu dịch cư nhiên ngồi ở mặt sau bởi vì tiểu dịch trong tay chính phủ một quyển nguyên văn thư khuôn mặt nhỏ toàn bộ đều chôn ở trong sách huống hồ đồng thu luyện chỉ cần là đối mặt tiêu hàn trong lòng đều là thực khẩn trương thực thấp vọng, nơi nào sẽ chú ý mặt sau vẫn luôn đầy mặt oán hận tiểu dịch a như thế nào sẽ đâu mọi mì yêu nhất người chính là tiểu dịch a đồng thu luyện nói nghiêng người quay đầu lại tiểu dịch đang ngồi ở an toàn ghế rửa mặt trên Đem đầu đi phía trước dối ra, đồng thu luyện tự nhiên liền ở tiểu dịch trên mặt mặt hôn một cái. Tiêu hàn chỉ là nhìn thoáng qua, con người nháy mắt thâm một ít, nhưng là thực mau tới rồi đèn đỏ thời điểm liền cười cười. Đem đầu hướng đồng thu luyện trước mặt dối ra, đồng thu luyện sửng sốt, có chút không biết làm sao. Đây là... Đây là muốn làm cái gì? Đồng thu luyện có vẻ có chút bất đắc dĩ. Rồi tay đẩy đẩy tiêu hàn, tiêu hàn còn lại là lại lập tức đem mặt thấu qua đi. Mọc mi. Đặt đi là ở Tắc Hôn Lạp. Đồng thu luyện toàn bộ mặt đều đỏ. 047 chim sẻ biến Phượng Hoàng. Tiêu Hàng thấy đồng thu luyện chỉ là nghiêng đầu. Tựa hồ là muốn trang nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Đèn đỏ cũng mau kết thúc. Tiêu Hàng nhanh chóng túi người tiến lên. Ở đồng thu luyện trên mặt mặt hôn một cái. Liền chính mình tiếp tục lái xe. Xe thực mau liền ngừng ở một cái ngầm bãi đỗ xe. Đồng thu luyện trước ôm tiểu dịch vào khách sạn. tiêu hàn bởi vì quý viễn một chiếc điện thoại nói muốn muộn một chút qua đi, đồng thu luyện cùng tiểu dịch đang có một đáp không một đáp nói chuyện, giờ phút này khách sạn đại sảnh người không phải rất nhiều, bởi vì tới nơi này tiêu phí người đều là phi phú tức quý, cho nên tới nơi này ăn cơm người không phải đặc biệt nhiều. Mà giờ phút này đại sảnh mấy cái người hầu đang đứng ở bên nhau, đều là sôi nổi cúi đầu, hơn nữa đứng ở bọn họ phía trước người hiển nhiên là cái giám đốc, Hắn giờ phút này đang ở cùng một người giao thiệp cái gì, đột nhiên thấy đồng thu luyện cùng tiểu dịch đi đến, vội vàng làm phía sau vài người đón đi lên. Phu nhân, ngài bên trong thỉnh, xin hỏi ngài là ngồi ở trong đại sảnh mặt vẫn là yêu cầu phòng. Hai cái người hầu lập tức đón đi lên, đồng thu luyện vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một đạo tầm mắt làm cho có chút lưng như kim chích, nàng vừa nhấc đầu liền thấy một cái xuyên thập phần tinh xảo nữ nhân đang xem chính mình. Kia nữ nhân đứng ở nơi đó, trên mặt mặt treo không chút cẩu thả mỉm cười, trong tay cầm một cái tinh tế nhỏ xinh tay cầm bao, chính là tóc đều là không chút cẩu thả đáp ở sau người, chính là một cây tóc đều không có hỗn độn. Đồng thu luyện chuyên nghiệp yêu cầu chính là phải đối sự vật quan sát thập phần tinh tế nghiêm túc, đồng thu luyện đối nữ nhân này trực giác cảm giác người này đối chính mình không có một tia hảo cảm, đặc biệt là nữ nhân này ánh mắt nhìn chính mình ánh mắt giống như là ở đánh giá cái gì vật phẩm giống nhau. Chúng ta muôn phòng. Cảm ơn, tiểu dịch tay nhỏ ôm đồng thu luyện cổ. Dương mắt nhìn mắt ở cách đó không xa bùi tư nhan. Mọc mì, ngươi có cảm thấy hay không người này có chút quen mắt ta? Chúng ta đi thôi. Người hầu lanh hai người liền hướng bên trong đi. Phía sau đức quáng truyền đến khắc khẩu thanh âm. Tựa hồ là vì thái sắc vấn đề. Mọc mì, không yêu ăn nói cũng đừng tới nơi này ăn à. Tới rồi nơi này lại phải đối người khác mọi cách bắt bẻ. những người này đều suy nghĩ cái gì à chúng ta tiểu thư không yêu ăn cái này đồ vật đem các ngươi đầu bếp kêu lên tới các ngươi là làm sao bây giờ sự chẳng lẽ không biết khách hàng ích lợi là lớn hơn hết thể sao huống chi ngươi biết chúng ta tiểu thư là ai sao đồng thu luyện tựa hồ là nghe được một cái bùi tự đột nhiên liền nghĩ tới hôm nay báo chi còn ở bốn phía đưa tin bùi từ đồng bùi gia cũng coi như là cái trăm năm đại gia tộc nguyên lai like ở thanh triều thời điểm vẫn là thập phần hiển hách thế gia nhưng là tới rồi thanh mặt thời điểm chậm rãi biến xuống dốc đặc biệt là ở phía trước mấy năm khủng hoảng kinh tế thời điểm gia tộc tài sản có lại không ngừng gấp đôi cho nên bùi gia hiện tại căn bản không có nhìn qua như vậy ngăn nắp xinh đẹp đặc biệt là bùi gia hiện tại không có một cái có thiền đồ bất quá đưa tin nhưng thật ra nói một cái bùi gia hiện tại đại tiểu thư tựa hồ ở bùi gia địa vị rất cao bộ dáng Mà bùi tử đồng vốn dĩ liền không phải bùi gia chính quy đại tiểu thư, mà là một cái tư sinh nữ, có lẽ là bởi vì bùi gia này mới dần dần biến xuống dốc, chính là bên ngoài con cháu đều bắt đầu lục tục nhận tổ quy tông, cho nên bùi gia hiện tại ở xã hội thượng lưu làm người cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả. Làm sao vậy? Đồ ăn đều điểm đi. Tiêu hàn tiến vào thời điểm đồng thu luyện đang ở uống trà, ma tiểu dịch còn lại là cầm thư đang xem cái gì. Đồng thu luyện thấy Tiêu Hàn tiến vào, người bồi tiểu dịch trong chốc lát, ta đi tẩy một chút tay, tựa hồ đều là nước sắt trùng hương vị. Không cần ta bồi ngươi sao. Đồng thu luyện đi ngang qua Tiêu Hàn bên người thời điểm, Tiêu Hàn dối tay kéo lại đồng thu luyện cánh tay, hai người ai đến rất gần. Đồng thu luyện hiện tại thật sự cảm thấy chính mình đối người nam nhân này thật là một chút đều không hiểu biết. Nguyên lai chỉ cảm thấy Tiêu Hàn là cái ôn nhuận như ngọc nam nhân, nhưng là nhiều như vậy thiên ở chung. Đồng thu luyện càng thêm cảm thấy người nam nhân này nơi nào là người ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, căn bản chính là cái soi sám. Hơn nữa vẫn là cái loại này phúc hát sói sám, đặc biệt thích có phải hay không đùa giỡn một chút chính mình. Đồng thu luyện nhiều năm như vậy vẫn luôn là quảng cu e quán, nơi nào gặp được quá như vậy vô lại người a, cố tình ý bức cập lại bị người ăn gắt gao. Không cần, ta thực mau trở lại. Đồng thu luyện nói giống như là bị thứ gì đuổi theo giống nhau hướng bên ngoài đi. Đặt đi, mỏ mì thực thẹn thùng, ngươi như vậy đùa giỡn mỏ mì nói là không đạo đức. Tiểu dịch buông thư, đôi tay xoay eo, liền như vậy nhìn tiêu hàn, cái miệng nhỏ còn thường thường chu lên tới, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhưng là đôi mắt lại là trường mắt tiêu hàn, ta cảm thấy ngươi như vậy là không đạo đức. Ta nơi nào không đạo đức, đó là lao bà của ta, ta cảm thấy ngươi như vậy ăn vạ lao bà của ta. Hoặc là dính lao bà của ta nói vẫn là không đạo đức đâu." Tiêu Hàn cười ngồi qua đi, cách vị trí ngồi xuống, bày một cái cùng tiểu dịch giống nhau như lúc tư thế, hai người liền như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, tiểu dịch thật sự cảm thấy Tiêu Hàn chính là cái sói xám, mọ mì hảo đáng thương a, như thế nào sẽ coi trọng như vậy nam nhân a. Đồng thu luyện đang ở toilet rửa tay, vừa nhấc đầu liền thấy vừa mới cái kia đại sảnh nữ nhân đi đến, tựa hồ đi đường tư thế đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. nàng liền như vậy thút tha thút tha đã đi tới, đem tay bao đặt ở lưu lý trên đài mặt, bắt đầu rửa tay, bôi nước rửa tay, rửa tay, sát tay, chính là sát xong tay giấy vệ sinh đều là không chút cẩu thả đặt ở lưu lý trên đài mặt. Đồng thu luyện cảm thấy nữ nhân này có phải hay không có thói ở sạch a, hoặc là nói có cưỡng bách chứng, như vậy tồn tại có mệnh hay không a? Đồng thu luyện vốn dĩ chính là mặt vô biểu tình bắt đầu rửa tay, mà bùi tư nhan còn lại là đối với gương chiếu trong chốc lát. Nói thật, muốn leo lên tiêu tổng người nhưng không ngừng ngươi một cái, ngươi như vậy nữ nhân, muốn cái gì không có gì. Chẳng lẽ cho rằng được đến tiêu gia tiểu công tử yêu ái là có thể bỏ lên trên tiêu tổng giường. Đồng thu luyện đang ở rửa tay, trực tiếp dừng một chút, người này là có ý tứ gì, nhưng là đồng thu luyện trong tay động tác lại là không có đỉnh. Bùi tư nhan nhìn nhìn đồng thu luyện tay, này đôi tay nhưng thật ra man đẹp, tinh tế thon dài hơn nữa thập phần trắng nõn. Móng tay thập phần mượt mà, hơn nữa không có bôi bất luận cái gì sơn móng tay, bùi tư nhan không tự giác nhìn mắt chính mình móng tay, trải qua chuyên nghiệp mài giũa, nhìn qua thập phần tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng là so với bên. Cạnh nữ nhân tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì? Nói thật, xê thị đại gia tộc vẫn là rất nhiều, tiêu tổng người thực hảo, đặc biệt là đối người cũng là như vậy khiêm tốn có lễ, xê thị hẳn là đại bộ phận danh viện đều mộng tưởng có thể trở thành người của tiêu gia đi. Ngươi như vậy nữ nhân, đầy người nước sắt trùng hương vị, ngươi không phải là cái gì tiểu hộ sĩ gì đó đi, ngươi như vậy nữ nhân ta thật là thấy nhiều, muốn hướng lên trên bò, ngộng tưởng chim sẻ biến phượng hoàng, thật đúng là chính là thiên chân đâu. Đồng thu luyện hiện tại xem như nghe minh bạch, hóa ra nữ nhân này cho rằng chính mình là cái muốn bò lên trên người nào đó dường người A. Đồng thu luyện nhướng mày nhìn nhìn bùi tư nhan, lạnh như băng sương cặp mắt kia sáng ngời sâu thẳm. Giống như là muốn đem người hít vào đi giống nhau, tiểu thư, đây là nơi công cộng, không phải nhà ngươi, ngươi ở nhà có thể tùy ý loạn giống, ở chỗ này còn thỉnh ngươi quản được miệng mình, đừng trang điểm giống cái danh viện, kỳ thật nội bộ còn không bằng này đó bình dân. Nói vung tay, bọn nước quăng bùi tư nhan một thân. Bùi tư nhan không có phản ứng lại đây thời điểm, đồng thu luyện liền xoay người rời đi. Mà đồng thu luyện đã đi ra toilet thời điểm bên trong mới chuyển đến một thân thét trói thai, bệnh tâm thần. không 048 dạy hư trẻ vị thành niên. Đồng thu luyện lời này nói xong không có hai phút, liền nghe thấy được phía sau chuyển đến giày cao gót lộc cộc thanh âm. Đồng thu luyện vừa quay đầu lại, cả người thủ đoạn đã bị bắt được. Đồng thu luyện lúc này mới thấy rõ cái này vừa mới khiêu khích chính mình nữ nhân cư nhiên chạy ra tới. Đồng thu luyện đột nhiên ném ra bủi tư nhan tay. Bùi tư nhan bị nảy vùng, thiếu chút nữa ngã, ngươi là cái thứ nhất dám ném ta một thân thủy người. Đồng thu luyện lúc này mới thấy, nàng quần áo bị thủy dính thượng lúc sau nhan sắc trở nên rất sâu, thoạt nhìn có vẻ có chút chật vật, chính là không chút cậu thả trải lên tới đầu tóc giờ phút này cũng có vẻ có chút hỗn độn. Ngươi cũng chỉ cái thứ nhất dám bắt lấy tay của ta người. Đồng thu luyện dối tay xoa xoa chính mình thủ đoạn, tuy rằng một chút cũng không đau. Nhưng là đồng thu luyện hiện tại đối với trước mắt nữ nhân thật sự cảm thấy thực buồn cười. Người này có phải hay không có bệnh a chính mình khi nào chọc tới nàng sao? Di, mộ mi ngươi vì cái gì không tiến bảo a Tiểu dịch lúc này chạy ra tới, nhìn đến đồng thu luyện đang cùng cái kia ở đại sảnh nhìn thấy nữ nhân đang ở nói cái gì. Đồng thu luyện quay đầu lại đối với tiểu dịch cười, như thế nào ra tới? Ta lập tức liền đi trở về. Đồng thu luyện trên mặt lúc này mới lộ ra một tia ý cười, tiểu dịch thăm đầu đi tới đồng thu luyện bên người, nhìn nhìn bùi tư nhan, mọ mỉ, ngươi nhận thức người này sao? Không quen biết. Đồng thu luyện nói nắm tiểu dịch tay liền hướng phòng bên trong đi. Ngươi cư nhiên mê hoặc hải tử kêu mẹ ngươi, người nữ nhân này tâm cơ thật sự thực trọng A. Đồng thu luyện trong lòng liền cảm thấy nữ nhân này là người điên, nơi nào muốn để ý tới nàng A, nhưng thật ra tiểu dịch kéo lại đồng thu luyện. Làm sao vậy? Mê hoặc hài tử. Vị tiểu thư này, ngươi biết mê hoặc định nghĩa sao? Không biết nói ta có thể cho ngươi giải thích một chút, mê hoặc chỉ chính là mê hoặc, dụ hoặc, khiến người tâm ý mê hoặc, nhưng là ta đầu óc thực thanh tỉnh, tuyệt đối không có bị người mê hoặc, dụ hoặc, cho nên ngươi lời này rõ ràng là tin đồn vô căn cứ. Ở trên pháp luật mặt tới nói, ngươi như vậy hành vi là có thể cáo ngươi bôi nhọ, phỉ báng. Tiểu dịch lời này nói xong bùi tư nhan liền ngây ngẩn cả người, chỉ là nhìn nhìn tiểu dịch, lại nhìn nhìn ở phía sau đồng thu luyện. Vị tiểu thư này yên tâm đi, ta sẽ không cáo ngươi phỉ báng, bất quá lại có lần sau nói, ta cũng không thể bảo đảm. Nói lôi kéo tiểu dịch liền vào phòng. Làm sao vậy? Như thế nào hai người thoạt nhìn đều có chút không vui. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nói lời nào trực tiếp ngồi xuống tiêu hàn đối diện. Tiêu hàn nhìn nhìn chính mình bên cạnh chính mình vừa mới giúp đồng thu luyện đảo thủy, có chút nghi hoặc nhìn nhìn một bên tiểu dịch, tiểu dịch còn lại là nhún vai. Làm sao vậy? Tiêu hàn đứng dậy liền đi tới đồng thu luyện bên người, đồng thu luyện vừa mới muốn đứng dậy tay đã bị kéo lại, tiêu hàn tay rất lớn thực cấm áp, đồng thu luyện tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn. Người này thật là, nhưng thật ra hái hoa ngắt cỏ, nói cách khác, như thế nào sẽ luôn là gặp được tới khiêu khích nữ nhân đâu. Tưởng tượng đến ngay từ đầu buổi từ đồng, hiện tại cái này thoạt nhìn giáo dưỡng thật là thiếu phụ nữ nhân, không tự giác liền trong lòng liền tới hỏa. Đồng thu luyện hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn, tiêu hàn lại là ý cười càng thêm rõ ràng, ngón tay dùng một chút lực, hai người nháy mắt mười ngón khẩn khấu. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy người nam nhân này thật là có chút vô lại, chính mình rõ ràng ở sinh khi a người nam nhân này như thế nào liền ba ba thấu lên đây. Ngươi như thế nào như vậy vô lại a. Đồng thu luyện vốn dĩ nói chuyện thời điểm là không có gì cảm tình, nhưng là hiện tại nói chuyện thời điểm trong giọng nói không tự giác mang lên một tia thẻ thùng. Ngồi ở đối diện tiểu dịch còn lại là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, các ngươi ở ta cái này vị thành niên trước mặt ve vãn đanh yêu, cảm thấy thích hợp sao? Ngươi, buông ra, ngồi ở bọn họ đối diện tiểu dịch còn lại là đôi tay chi đầu rất có thú vị nhìn đối diện hai người. Ai? Này niên đại a thật là thói đời ngày sau a Này ve vãn đánh yêu cũng không biết kiêng rẻ, Ta còn là cái tiểu hải tử, ta còn không thành thục Ta tâm trí đều không thành thục Các ngươi như vậy sẽ đối trong lòng ta tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tiểu hài tử biết cái gì, Ta cảm thấy như vậy càng có lợi cho gia đình chi gian hòa thuận, Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy càng có lợi cho ngươi khỏe mạnh phát triển sao? Tiêu hàn cười hì hì đem hai người khẩn khấu ở bên nhau tay đặt ở trên bàn. Cũng mặc kệ đồng thu luyện như thế nào tránh thoát, chính là khiêu khích giống nhau nhìn tiểu dịch. Tiểu dịch nháy mắt nổi giận, ngươi buông ra mọ mì, mọ mì là của ta. Tiêu hẳn còn lại là nhướng nhướng chân mày, ngươi cái này tiểu thí hài tử, vừa mới thai sữa bao lâu à, liền biết tưởng nữ nhân, ngươi đây là bị ta cái kia không đáng tin cậy đệ đệ dạy hư đi. Đặt đi, ngươi như thế nào không nói đây là gì truyền ngươi đâu. Đừng đem ngươi không tốt gen quái tới rồi tiểu thúc thúc trên người mặt. Ngươi nghĩ như vậy muốn thoát khỏi trách nhiệm hành vi thật là không đáng tôn sùng. Tiểu dịch cũng là lông mày một trọn, đồng thu luyện thật là cảm thấy thực vô lực, này hai người còn có thể ngừng nghỉ một chút sao? Ta gen không tốt. Ta gen không tốt lời nói, có thể đem ngươi sinh như vậy đẹp sao? Tiêu hàn sâu thẳm màu lam con ngươi liền như vậy nhìn chăm chú vào tiểu dịch, tiểu dịch cùng tiêu hàn đối diện bất quá là vài giây sự tình liền bại hạ trở tới, ngươi còn có rất nhiều yêu cầu học tập. Bất quá ngươi cái kia trong đầu đều là cơ bắp tiểu thúc thúc, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi. Tiểu thúc thúc đối ta nhưng hảo, đặt đi ngươi cũng đừng nghĩ ly gián chúng ta. Tiểu dịch hư lạnh một tiếng. Hẳn là hắn dễ dàng bị ngươi lừa đi, rốt cuộc hắn mạch não thật là... có chút. Hơn nữa hắn phản xạ hình cung cũng là khá dài, phỏng trừng bị ngươi chơi cũng muốn quá mấy ngày mới có thể lấy lại tinh thần đi. Ngươi điểm này tính toán, chơi chơi ngươi tiểu thúc thúc liền tính. Ở ta trước mặt liền thu hồi tiểu tâm tư đi. Tiêu hàn nói làm tiểu dịch miệng nhỏ liền không tự giác rổ lên. Thật là, đặt đi thật là quá xấu rồi. Đặt đi, ngươi bộ dáng này là không đúng. Ngươi đều là muốn quá 30 người. Ăn muối ăn so với ta ăn cơm còn nhiều. Ngươi cư nhiên cùng ta chấp nhận. Hảo đi, ta thừa nhận ta thua. Nhưng là Đạt đi, chẳng lẽ ngươi còn có cảm giác về sự ưu việt sao? Tháng ta có cảm giác về sự ưu việt sao? Tiểu dịch lông mày một trọ, quả thực cùng tiêu hàn không có sai biệt. Hừ, thương trường như chiến trường, chẳng lẽ người khác sẽ bởi vì ngươi tuổi tác tiểu mà đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tiểu dịch nghe suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu. Lời này nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Đồng thu luyện thật là dỗi tay đỡ cái chán, các ngươi hai cái còn có thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Mọc Mi, việc này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, nữ nhân không thể nhúng tay. Tiểu dịch lời này nói xong chính là tiêu hàn đều cảm thấy có chút vô lực, thi đại điểm tiểu hải tử, cư nhiên nói cái gì nam nhân tôn nghiêm, nữ nhân không thể nhúng tay. tiêu dịch, đồng thu luyện thanh em lớn một chút, ngươi về sau thiếu cho ta xem điểm những cái đó có không. Mọc mì, ngươi bất công, rõ ràng là đạt đi khiêu khích ta, vì cái gì ngươi chỉ nói ta. Đồng thu luyện cũng thật là cảm thấy hai người kia còn có thể ngừng nghỉ một chút sao. Vừa mới muốn xoay người nói một chút tiêu hàn, tiêu hàn một bàn tay lại đột nhiên đặt ở đồng thu luyện trên eo mặt, làm sao vậy? Có chuyện đối ta nói sao? Đồng thu luyện toàn bộ thân mình liền cứng cỏng, nơi nào nói được ra lời nói tới. Không bốn chín lao bả người thương quá. Đặt đi, người đây là gian lận, người như vậy là không đúng. Tiểu dịch hầm hừ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn, tiêu hàn còn lại là cười tới gần đồng thu luyện, làm sao vậy? Vừa mới như thế nào không vui? Chẳng lẽ là gặp người nào sao? Không có gì. Đồng thu luyện xấu hổ cười, duỗi tay dùng sức muốn bẻ ra tiêu hàn ở chính mình trên eo mặt tác loạn tay, nhưng là càng là dùng sức nói, liền phát hiện người nào đó cô đến càng chặt. Ngươi! Vung ra chút. Thiêu công tử, ngài điểm đồ ăn đã tới rồi. Khi nói chuyện mấy cái người hầu liền bắt đầu lục tục thượng đồ ăn, đồng thu luyện trước mặt người khác thời điểm đều là quặng cu bộ dáng. Dối tay liền phải bẻ ra tiêu hàn tay, tiêu hàn lại là cười đến càng thêm đắc ý, thậm chí là dùng sức đem đồng thu luyện toàn bộ thân mình lập tức kéo đến chính mình trong lòng ngực mặt. Tiêu hàn, người hảo vô lại, nói tốt buông ra. Đồng thu luyện mặt từng đỏ, giống như là hơi thụ quả táo, tiểu dịch hiện tại đôi mắt đều là bị các loại mỹ vị hấp dẫn, nơi nào chú ý tới đối diện hai người đang ở dây dưa đâu, nhưng là ở những người khác thoạt nhìn nói. hai người kia rõ ràng chính là ở ve vãn đánh yêu a rất nhiều người hầu đều là lén lút đánh giá tiêu hàn cùng đồng thu luyện rốt cuộc đồng thu luyện mặt ở xe thị thật là thực sinh một khuôn mặt hiếm khi có người nhận thức nhưng là lớn lên chính là cái loại này ngự tỷ nữ thần phạm nhi nhưng là giờ phút này khuôn mặt từng đỏ tóc hơi hơi mà có chút rời rạc thoạt nhìn thập phần kiều mị khả nhân xem có chút người hầu đều nhịn không được đỏ mặt nơi nào vô lại ngươi nói buông ra chút Lại không phải làm ta bung ra, nói nữa, ngươi là của ta lao bà, chẳng lẽ ta ôm ta một cái lao bà còn phạm pháp sao? Tiêu Hàn nói chính là ở đồng thu luyện trên mặt mặt dùng sức ba, một chút, đối diện tiểu dịch trong tay mặt chính cầm một cái kem, đôi mắt mở to đại đại nhìn đối diện hai người. Tiểu dịch còn ở đâu, ngươi có thể hay không hơi chút chú ý một chút hình tượng A? Đồng thu luyện nói chính chính bản thân tử, tiêu hẳn cũng bung lỏng ra đồng thu luyện. Đồng thu luyện đứng dậy đi đến tiểu dịch bên người ngồi xuống, ăn ít điểm lạnh, uống trước điểm canh tương đối hảo. Nói vì tiểu dịch trang một chén canh. Tiểu dịch ăn một ngụm kem, cái miệng nhỏ mặt trên còn dính kem, trong miệng mặt cắn cái muống, chu lên cái miệng nhỏ rất là hoán hận nhìn đồng thu luyện, làm cho đồng thu luyện đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, trắng liếc mắt một cái ngồi ở đối diện tiêu hàn, nhưng là tiêu hàn lại thoạt nhìn đứng đắn muốn mệnh, thậm chí vì đồng thu luyện thịnh một chén canh. Cầm cái muông uống một ngụm, tiếp theo liền lộng một muỗng đưa tới đồng thu luyện trước mặt, hương vị cũng không tệ lắm. Cái kia đồng thu luyện khi nào đã làm chuyện như vậy, sứ giả nhóm đều lục tục đi ra ngoài, lại dư lại một nhà ba người. Nhưng là đồng thu luyện vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngủng, muốn rôi tay đoạt qua cái muỗng, Nhưng là tiêu hàn lại là cố tình không nghĩ muốn cho đồng thu luyện như nguyện, chính là không cho đồng thu luyện đụng tới. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không thành ta còn có thể cho ngươi hạ dược? Hừ, tiểu dịch hung hăng hừ lạnh một tiếng, đặt đi, thỉnh ngươi tôn trọng một chút mò mì được chứ. Ngươi không có nhìn đến mỏ mì không muốn sao. Tiểu dịch nói một phen ôm đồng thu luyện cánh tay, tay nhỏ cũng học tiêu hàn cầm lấy cái muỗng trang một cái muông canh đặt ở đồng thu luyện trước mặt, mọ mì, cái kia sói xám chính là bất an hảo tâm, ta canh càng tốt uống. Một chén canh còn có thể uống ra khác hương vị sao. Tiêu hàn một tay cầm cái muỗng Một bàn tay liền kéo lại đồng thu luyện một cái tay khác. Ừ, đương nhiên không giống nhau, ta là mỏ mì hảo nhi tử, mỏ mì uống lên ta canh khẳng định sẽ càng vui vẻ, đặt đi ngươi chính là bất an hảo tâm. bằng không nói, vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên đối mỏ mì tốt như vậy a? Tiểu dịch lời này nói hoàn chỉnh cái phòng lâm vào một loại quỷ dị không khí bên trong. Tiêu hàn tay dừng một chút, nhìn đồng thu luyện vốn dĩ ửng đỏ khuôn mặt chậm rãi lại biến thành băng xương chi sắc. Chỉ cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì gãi giống nhau khó chịu, cầm cái muông tay cũng chậm dai thả xuống dưới. Đồng thu luyện lại nhìn thoáng qua tiểu dịch, tiểu dịch rụt rụt đầu, mọ mì. Đồng thu luyện nghiêng đầu môi nhắm ngay tiêu hàn trong tay cái muống, khá tốt uống. Chúng ta ăn cơm đi. Tiêu hàn sửng sốt một chút, nhưng là trong lòng lại hơi hơi địa chấn một chút. Nhìn đã cùng tiểu dịch vừa nói vừa cười đồng thu luyện, đang ăn cơm luôn có loại ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác. Chính mình là thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn hiểu biết trước mắt nữ nhân này, hiện tại chẳng lẽ thật sự đã muộn sao. Liên hai tử đều như vậy cảm thấy, nàng trong lòng hẳn là có thể khó chịu đi. Ăn cơm tiểu dịch nhảy nhót nhảy nhót muốn đi thượng vệ nút cờ, đồng thu luyện theo ở phía sau công đạo cái gì, chờ tiểu dịch vào toilet lúc sau, đồng thu luyện hơi hơi thư khẩu khí, lại phát hiện một đôi tay từ phía sau ôm vòng lấy chính mình. Mà chính mình toàn bộ bối liền như vậy rán ở người nào đó nóng rực trước ngực, quen thuộc hương vị làm đồng thu luyện vốn dĩ căng chặt thần kinh nháy mắt lỏng, tiểu luyện, đồng thu luyện sửng sốt một chút, nhưng là trên mặt mặt thực mau lộ ra một tia nhận, nhạt mỉm cười. Làm sao vậy? Đồng thu luyện lời nói lộ ra một tia khàn khàn, làm tiêu hàn hết hầu nháy mắt cảm thấy có chút nghẹn nào, tựa hồ là là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, tiêu hàn còn lại là đôi tay đặt ở đồng thu luyện trước ngực. Đem đầu dựa vào Đồng Thu Luyện trên vai mặt, ôn nhuận hơi thở liền như vậy phun ở Đồng Thu Luyện trên cổ mặt, làm cho Đồng Thu Luyện nhịn không được co rúm lại một chút. Tiêu Hàn con ngươi bên trong tinh quang chợt lóe, cười cười. "Không có việc gì, Tiểu Luyện, nhiều năm như vậy ngươi hận quá ta sao?" Hẳn là hoán trách quá đi, rốt cuộc ta chưa từng có kết thúc quá một cái trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm, ngươi hoán quá ta sao?" Tiêu Hàn thanh âm thấp thấp, ở Đồng Thu Luyện nhĩ sườn, Đồng Thu Luyện chỉ là đạm nhiên cười. Thì thật như vậy gần khoảng cách chính mình cũng chỉ là ở trong ngậu gặp được quá, nói như vậy chính mình đã thực thỏa mãn, nơi nào còn có thể oán hận cái gì đâu. Không có, rốt cuộc này không phải ngươi nguyện ý. Đồng thu luyện nói vừa mới nói xong liền cảm thấy chính mình trên cổ mặt đau xót, nhưng là cắn răng lại không có kêu ra tiếng âm, tiêu hàn mút vào trong chốc lát, không tự giác vươn đầu lươi liêm liếm. Đồng thu luyện đột nhiên có rúm lại một chút, Ân. Nay một tiếng hờn thanh âm Làm tiêu hàn cả trái tim đều đột nhiên chấn một chút, tiêu hàn ôm đồng thu luyện tay nháy mắt buộc chặt, đồng thu luyện cảm giác được tiêu hàn nhiệt độ cơ thể trở nên càng ngày càng cao, làm cho đồng thu luyện trong lòng thỉnh thịch vẫn luôn loạn ngảy. Đồng thu luyện không tự giác rôi tay nắm chặt quần áo của mình, giống cái tiểu nữ sinh giống nhau khẩn trương. Tiểu luyện, ta nói rồi ngươi cái dạng này thật sự rất đẹp sao đồng thu luyện tâm như là bị thứ gì nắm lên giống nhau, toàn bộ mặt đều hồng không được. Tiêu hàn dựa vào đồng thu luyện trên vai mặt, dùng sức cọ cọ, thật sâu mà hút một ngụm đồng thu luyện trên người mặt đặc có hương vị, không biết như thế nào, đồng thu luyện trên người mặt hình như là có cái gì đặc biệt hương vị, làm tiêu hàn có chút muốn ngừng mà không được. Lão bà, ngươi thơm quá, đồng thu luyện mặt trực tiếp đỏ lên, làm cho sau lưng tiêu hàn chỉ là thấp thấp cười. Không năm không dâu tây dẫn phát sự kiện một. Vung ra lạc. Đồng thu luyện không tự giác vặn vẹo một chút thân mình. con áo chi gian cỏ sắt làm tiêu hàn toàn bộ hỏa đều lẻn đến nửa người dưới, đôi tay đột nhiên buộc chặt, đừng nhúc đích, tiểu luyện, ta khó chịu. Tiêu hàn trong thanh niên mặt lộ ra cái loại này khàn khàn là đồng thu luyện chưa bao giờ nghe được quá, nhưng là đồng thu luyện tâm bang bang nhảy đến thập phần lợi hại, giống như là muốn nhảy ra giống nhau. Hơn nữa nàng đặt ở tiêu hàn đôi tay mặt trên tay cũng bị tiêu hàn gắt gao chế trụ, tiểu luyện, đừng trách ta, đừng trách ta được không. Ta đồng thu luyện tâm giống như là không phải chính mình giống nhau. Cả người đều có chút khinh phiêu phiêu. Cả người thanh âm đều là nói không nên lời mềm như bông. Hơn nữa lộ ra một tia thẹn thùng. Thanh âm này giống như là miêu chảo tử giống nhau. Dùng sức gai tiêu hàn trong lòng. Chảo ngứa. Ta ta nơi nào trách ngươi đâu. Rõ ràng là như vậy khát vọng tiếp cận ngươi. Nơi nào bỏ được trách ngươi đâu. Chính là trong mộng mặt đều nghĩ ngươi. Nơi nào bỏ được trách ngươi đâu. Đừng trách ta. Đừng trách ta Chúng ta thử xem được không?" Tiêu Hàn thanh âm mang theo khàn khàn, nhưng là bên trong cũng lộ ra một tia làm nũng ý vị, không ngoại ý muốn nghĩ tới tiểu Dịch, đứa nhỏ này cũng thích ôm chính mình làm nũng, ra ra cùng phụ thân nói này khẳng định là di truyền tiểu thúc thúc, hóa ra này không phải di truyền tiểu thúc thúc a, nguyên lai là di truyền Tiêu Hàn, gen thứ này thật đúng là chính là kỳ diệu đâu. "Đặt đi, mì, các ngươi ở chơi cái gì a?" Tiểu Dịch đang từ toilet ra tới. biễu môi nhìn hai người chẳng lẽ lại là ở chơi thân thân sao không có làm, tay đều tẩy quá lau khô sao đồng thu luyện tránh ra tiêu hàng đôi tay đi đến tiểu dịch trước mặt dỗi tay giúp tiểu dịch sửa sang lại một chút quần áo nhưng là tiểu dịch lại dùng sức nhìn chằm chằm đồng thu luyện trên cổ mặt xem đồng thu luyện chỉ lo giúp tiểu dịch sửa sang lại quần áo nơi nào chú ý tới này tiểu thí hải tử đang xem cái gì a ngươi làm tiểu dịch hỏi một câu Tiêu hàn giờ phút này chính nghiêng người dựa vào trên tường mặt, tiếu ngữ doanh doanh nhìn mẫu tử hai người, trong mắt sùng nịch lại là chính hắn đều chưa bao giờ phát hiện. Không được sao. Nay ngữ khí không phải cái gì hỏi câu, mà là khẳng định câu, tiểu dịch đữ môi, dối tay ôm đồng thu luyện cổ, mọc mì, nhân ra muốn ôm một cái tiểu dịch rốt cuộc vẫn là cái bốn tuổi nhiều hài tử, miệng nhỏ chu lên tới thập phần đáng yêu. đặc biệt là cặp kêu làm sắc con ngươi cùng tiêu hẳn cơ hồ là giống nhau như lúc đồng thu luyện đối tiểu dịch như vậy làm lũng hoàn toàn là không có sức chống cự được rồi được rồi tới tới tới mọi mì ôm một cái đồng thu luyện nói đem tiểu dịch ôm lên chúng ta tiểu dịch gần nhất có phải hay không béo một chút a như thế nào cảm thấy có điểm trọng a có phải hay không gần nhất đồ ngọt tan rất nhiều a mới không có đâu nhân ra là trường thân thể thời điểm a đương nhiên muốn ăn nhiều một chút lạc Tiểu Dịch càng bất mãn, mọ mị như thế nào gần nhất che chở cái này sói xám liên tính, cư nhiên còn ghét bỏ chính mình, quả nhiên đều là cái này sói xám sai, Ừ, đều do chính mình nhất thời đại ý, thế nhưng dẫn sói vào nhà. Được rồi được rồi, chúng ta tiểu dịch lớn lên như vậy xoái, trường thân thể thời điểm liền phải ăn nhiều một chút, bất quá đồ ngọt vẫn là ăn ít một chút, bằng không về sau ngươi biến thành tiểu béo đôn nói là tìm không thấy lão bà. Đồng thu luyện trêu chọc nói, Nhưng thật ra tiêu hàn đi ở mặt sau thấp thấp gởi, làm cho tiểu dịch dùng sức cọ đồng thu luyện cổ. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy này phụ tử hai người chính là làm lũng phương thức đều là không có sai biệt, như là như là hiện tại cái dạng này, liền cùng vừa mới tiêu hàn là giống nhau như lúc, chỉ là tiêu hàn trên người mặt là nhàn nhạt hải dương thủy hương vị, hẳn là nào đó nam sĩ nước hoa hương vị đi, mà tiểu dịch trên người mặt còn lại là ngoại hương nãi hương. Đồng thu luyện dối tay nhẹ nhàng vô vô tiểu dịch phía sau lưng, như là cấp cái gì động vật thuận mau giống nhau, lại cứ tiểu dịch. Cũng ăn này một bộ, mới sẽ không đâu, nhân ra có rất nhiều nữ sinh thích. Tiểu dịch điểu môi hừ lạnh một tiếng, làm cho đồng thu luyện cười lên tiếng âm, phu nhân, ngầm bãi đỗ xe đi cái này thang máy, bên này thỉnh hai cái người hầu đã đi tới, tiêu hẳn còn lại là đi ở hai người phía sau, một bàn tay ôm vòng lấy đồng thu luyện eo. Như vậy tư thế như là cho đồng thu luyện một cái dựa vào, đồng thu luyện trong lòng ấm áp ân. Thang máy bên trong trừ bỏ ba người ở ngoài còn có một cái ở thang máy bên trong chuyên môn phụ trách mở cửa đóng cửa người, mọ mì, ngươi trên cổ mặt là chuyện như thế nào a Chẳng lẽ là bị mối cắn qua? Đồng thu luyện lúc này mới nhớ tới vừa mới tiêu hàn mút vào kia một ngụm, trong lòng tức khắc đem tiêu hàn mắng cái biến, người này thật là, ngày thường thoạt nhìn đều là lịch sự văn nhã. Đặc biệt là người ngoài xem ra chính là khiêm khiêm công tử bộ dáng, cho nên người ngoài giống nhau xưng tiêu hàn vì tiêu công tử. Nhưng là đồng thu luyện hiện tại xem như đã nhìn ra, tiêu hàn trong lòng phúc hắc thật sự, đặc biệt là đôi khi cái loại này vô lại cùng lưu manh bộ dáng, cùng tiểu dịch 2-3 tuổi thời điểm cơ hồ là giống nhau như lúc. Lúc ấy tất cả mọi người nói tiểu dịch loại này vô lại tính cách là di truyền tiểu thúc thúc, hiện tại thoạt nhìn thật đúng là chính là di truyền phụ thân hán. Bất quá tiểu dịch mấy năm nay nhưng thật ra càng thêm trở nên thân sĩ, nhưng là đồng thu luyện biết tiểu tử này nội bộ mặt vẫn là có chút vô lại. Cái này mỗi thật là thật lớn à, mọ mỹ như thế nào không đem này chỉ mỗi trụ chết ta đúng rồi, các ngươi khách sạn có mỗi cũng không biết tiêu diệt một chút sao. Cái kia phụ trách đóng cửa mở cửa người hầu thật là cảm thấy thực ý khuất, đặc biệt là tiếp thu tới rồi mặt sau tiêu hàn lạnh leo ánh mắt, càng là không biết nên nói những gì, thật là. Này rõ ràng là cái dâu Tây A, nơi nào tới mùi A, chúng ta khách sạn nằm sau cấp khách sạn A, nơi nào tới mùi A. Lần sau chúng ta sẽ chú ý. Người hầu nghe đinh, một thâm, lập tức đem thang máy mở ra, xin đợi ngài lại lần nữa quang lâm. Hy vọng ngài tiểu tâm đi chậm người hầu cúi đầu, nhìn ba người đi xa, thật là cảm thấy thực vô lực. Nữ nhân này không phải là tiêu gia chính quy phu nhân đi, kia một thân ngự tỷ phạm nhi. So với những cái đó minh tình cũng là càng tốt hơn, khó trách này tiêu công tử trướng mắt cái gì bùi từ đồng, này chính phái phu nhân quả nhiên là càng thêm có phạm nhi A. Mọ mi ngươi có hay không chụp chết kia chỉ mũi A, hảo quá phân A. Cắn lớn như vậy một ngụm, hồng hồng, mọ mi ngươi cũng không đau sao. Đồng thu luyện chỉ là yên lặng đem tiểu dịch ôm tới rồi an toàn ghế dựa mặt trên, trừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái liền ngồi tới rồi hàng phía sau. Tiêu hàn rũi tay sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ, bất quá trong lòng vẫn là cao hứng. Tiểu dịch ngồi ở mặt sau lấy ra chính mình cái kia trí năng tay nhỏ cơ, cấp nào đó tên là, cơ bắp thúc thúc người đã phát cái tin nhắn, thực mau bên kia liền trở về tin tức, căn cứ ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới lời nói, này chung tình hình tuyệt đối không phải mỗi tạo thành, hẳn là nhân vi tạo thành, hẳn là ca ca cắn ra tới, nhìn không ra tới à, đại ca cái này muộn tao à. tiểu dịch bảo bối cầu ảnh chụp a cầu vây xem a tiểu dịch còn lại là tức giận đem tin tức nhìn hai lần lại nhìn nhìn đồng thu luyện chính ý đồ đem cổ áo kéo tới ngăn trở cái kia sưng đỏ trong lòng tựa hồ là hiểu ý đạt đi ta thật là không nghĩ nói ngươi nhưng là ngươi lần này thật là thực quá mức a ngươi sao lại có thể cắn mọ mì a hảo quá phân a mọ mì có phải hay không rất đau a không năm một dâu tây dẫn phát sự kiện hai Đồng thu luyện còn lại là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn, liền cúi đầu không nói, nhưng thật ra bên kia người nào đó chờ không được, điện thoại tiếp theo liền tới rồi, tiểu dịch thuận tay liền đem điện thoại tiếp lên, uy uy uy, tiểu dịch bảo bối a cái kia loại dâu tây ảnh chụp đâu, câu ảnh chụp a nhanh lên lạc. Ngạch tiểu dịch vừa mới muốn cắt đứt điện thoại, bên kia lập tức chuyển đến một cái khác thanh âm, nhanh lên thúc giục thúc giục ngươi thật là ăn cơm trắng sao, điểm này sự tình đều làm không tốt. muốn ngươi làm gì à, ngươi trong đầu thật là trang cơ bác à. Thanh âm này thực rõ ràng là càng già càng dẻo dai a tiêu hàn nháy mắt mặt tối sầm, một bàn tay liền đưa tới phía sau, tiểu dịch đưa điện thoại di động giao qua đi. Ra ra, không phải ta vô dụng à, ngươi cũng biết ta, đại ca kia muộn tao tính tình, muốn đắc thủ khẳng định thực khó khăn, chờ một chút lạc bên kia một lát tranh chấp lúc sau, cái kia trong trẻo thanh âm lại một lần vang lên tới, cái kia, tiểu dịch bảo bối. Ngươi như thế nào không nói lời nào, như thế nào là? có phải hay không đại ca phát hiện a ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận A ngươi nhưng đừng đem ta cung ra tơi a ta là vô tội. Tiểu dịch duỗi tay che lại đôi mắt, thật là ném trên người, tiểu thúc thúc thật mất mặt. Thật là quá mất mặt, ta người đều bị hắn ném hết. tiêu thần, tiêu Hàn đưa điện thoại di động đặt ở một bên, một bàn tay lái xe tử, vẻ mặt cười lạnh, kia ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn thật sự có chút thấm người tới, di động lập tức liền truyền đến tích tích tích, thanh âm, cắt đứt. Cái kia, đặt đi, di động của ta tiểu dịch đôi mắt chớp chớp. Tiêu hàn đưa điện thoại di động ném tới mặt sau, nhưng là thực mau, cơ hồ là vài giây lúc sau. Tiêu hàn di động không có gì bất ngờ xảy ra mà văng lên. Tiêu hàn hừ lạnh một tiếng, dối tay cắt di động, ấn khuyết đại âm thanh kiện. Đại ca, đại ca, ta thật sự sai rồi, thật sự sai rồi. Cái kia, chuyện này, chuyện này kỳ thật đi, ta thật là vô tội, ngươi cũng biết ra ra hán. Tiêu thần, ngươi vài tuổi A, chính ngươi nhược trí đừng đem bị người đều trở thành nhược trí. Tiêu hàn thanh âm mang theo một chút trêu chọc, nhưng là bên kia lại truyền đến một tiếng thanh thúy bàn tay thanh âm. Ra ra, ngươi làm gì lạc, nhân ra nói chính là lời nói thật, rõ ràng là ngươi xối dục ta, ngươi hiện tại như thế nào cái dạng này A. Rất đau A. không chỉ là tiểu dịch chính là đồng thu luyện đều dối tay che lại đôi mắt, nay tiểu thúc thúc thật đúng là chính là không nỡ nhìn thằng A, ai, người của tiêu gia rõ ràng đều là di truyền như vậy tốt đẹp gen, nhìn xem tiêu hàn nhìn nhìn lại tiểu dịch sẽ biết, như thế nào liền toát ra tới tiêu thần như vậy cái kỳ ba a lúc ấy còn tưởng rằng là ôm sai rồi đâu, nhưng là ngày đó kia ra bệnh viện cố tình liền sinh ra một cái tân sinh nhi, huống chi tiêu gia hải tử ai dám gian lận A, chính là... xét nghiệm adn cũng không biết làm bao nhiêu lần mỗi khi có người nghi ngờ hắn huyết thống thời điểm tiêu thần liền có vẻ đặc biệt vô tội không có biện pháp a có thể là đại ca đem tốt gen đều di truyền đi rồi để lại điểm cặn bã cho ta đi liền đem ta biến thành cái dạng này người cái này hôn tiểu tử người rốt cuộc có thể hay không nói chuyện ngươi sẽ không nói là chính ngươi muốn xem a còn muốn đem ta xả đi vào ngươi cái này hôn tiểu tử ta đánh chết ngươi Nói lại là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh âm, tiếp theo chính là một tiếng sói chu, chính là người khác nghe đều cảm thấy sống lưng. Cái kia tiêu hàn à, việc này đi cùng ta quan hệ không lớn, ngươi cũng biết, ta đều lớn như vậy tuổi tác, đối loại chuyện này giống nhau không để bụng bên kia rõ ràng có vẻ khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên. Tiêu hàn đem điện thoại ý bảo một chút đồng thu luyện, đồng thu luyện tiếp nhận điện thoại, ra ra, ta là tiểu luyện.